chương một r m ư ơ i mốt muốn thế nào tôi cũng cùng em nhiếp thu xính nhanh chóng kéo quần áo cùng khăn trải giường khô xuống du d ự c thì đứng ở bên cạnh nhìn cô quần áo treo hơi cao nhiếp thu xính v ơ i không tới du d ự c đưa tay ra giúp cô lấy xuống hai người l ặ n g lặng làm bên ngoài là mưa rông trên ban công cũng yên tĩnh nặng nề cất xong quần áo nhiếp thu xính xoay người rời đi đi được mấy bước cô dừng lại do dự một chút quay đầu chỉ thấy du dực vẫn đứng ở đó như c ũ không n ú c n í c h nhiếp thu xính cắn cắn môi mở miệng nói muộn thế này sao anh còn chưa ngủ em cũng vậy mà em em là nghe thấy tiếng sét đánh mới tỉnh nhớ tới trên ban công quần áo chưa thu em lo lắng cửa sổ không đóng nên đi ra ngoài câu nghe thấy tiếng cười nhẹ của du dực em xem mỗi khi em nói dối em đều nói rất nhiều rõ ràng là chưa ngủ nhiếp thu xính ôm chặt y di phục trong tay trong đầu nhớ tới lời nói trước khi ngủ của thanh ti cô tìm được công tắc điện trong phòng khách bật lên một bóng đèn trên tường không q u á sáng cô nói trên ban công lạnh vào đi sao hả không sợ anh nữa à du rực đi tới bóng dáng anh cao lớn ánh sáng phòng khách mở nhạt theo anh tiến vào giường như lập tức sáng bừng lên em đi lấy chén nước nhiếp thu xính xoay người đi cô rót hai chén nước để xuống nếu đã không ngủ được thì tâm sự đi du rực ngồi xuống bên cạnh cô được nói chuyện t i ế m muộn đến mấy anh cũng ngồi cùng em anh ngồi xuống trong nháy mắt liền tạo nhiều áp lực cho nhiếp thu xính cánh tay du rực rỗi một cái đặt sau lưng ghế x a lòn mặc dù không tiếp xúc bả vai nhiếp thu xính nhưng thật giống như ôm cô vào lòng anh hỏi muốn nói chuyện gì nhiếp thu xính nhắc chén trà nói hôm nay thanh ti nói với em rất nhiều chuyện trước đây con bé dù bị người ta bắt nạt ở trường cũng không dám cho tôi biết chỉ có thể nhẫn nhịn hôm nay sau khi có anh con bé nói không bao giờ sợ bạn học bắt nạt nữa c h u n g quy là vì anh giúp nó du dực cảm ơn anh đã quan tâm chăm sóc con bé nếu như anh không ngại để cho thanh ti làm con gái nuôi của anh được không nhiếp thu xính trong lòng rất rõ ràng du dực là tuyệt đối không thể trở thành ba thanh ti nhưng câu nghĩ tới ánh mắt khát vọng hâm mộ biết rõ con bé yêu thích du dực, vô cờ ngủ ổ hển để anh làm b a suy đi nghĩ lại cô cũng chỉ có biện pháp này thời điểm nói ra lời này cô thực ra rất lo lắng bởi vì thế này cũng coi như là mẹ con cô trèo cao cô không biết du dực có thể đáp ứng hay không du dực không lên tiếng bình tĩnh nhìn nhiếp thu xính nhìn đến mức cô hoảng sợ đây là những gì hôm nay em muốn nói với anh em thanh âm du dực trong trẻo nhưng lạnh lùng vậy hôm nay anh sẽ nói cho em biết anh không muốn để con bé làm con gái nuôi của anh nhiếp thu xính tay run một cái sắc mặt trắng bệnh xin lỗi là em bởi vì anh muốn cho con bé làm con gái ruột của anh du d ự c ngắt lời nhiếp thu xính anh bình tĩnh nói nhiếp thu xính t r ợ t ngừng đầu khiếp sợ nhìn du d ự c cô gần như không thể tin được câu nói kia mình mới nghe được là cái gì anh du d ự c dựa sắt nhiếp thu xính mũi gần như dán trên mũi cô không nghe rõ sao anh lặp lại lần nữa anh muốn thanh ti làm con gái ruột của anh nhiếp thu xính liên tục lắc đầu trên mặt cô kinh ngạc rồi thành sợ hãi thân thể cô tránh ra sau không điều này không thể nào chuyện cô từng cho rằng chắc chắn không thể nào xảy ra chẳng lẽ thật sự sắp xảy ra sao chương một trăm năm mươi hai thứ anh có là thời gian để làm em thích anh buổi sáng anh nói rằng cô là người phụ nữ anh thích cô có thể cho câu nói đó là nói đùa nhưng bây giờ du rực tới gần không để cô có cơ hội né tránh vì sao không thể là vì em không thích anh sao em không thích cũng không sao thứ anh có là thời gian để làm em thích anh em hay là vì em chán ghét anh nhiếp thu xính lắc đầu cô dĩ nhiên không chán ghét cô làm sao có thể sẽ chán ghét anh chẳng qua là cô cảm thấy hai người bọn họ không nên phát sinh loại quan hệ này nhiếp thu s í n h cảm thấy đầu góc của mình vô cùng rối loạn cô còn không biết phải nghĩ thế nào nữa đối mặt với chuyện đột nhiên xảy ra này cô còn thấy hoảng loạn hơn cả chuyện ngoài ý muốn lúc chiều du rực đưa tay xoa nhẹ má của cô đã không ghét vậy chính là thích nhiếp thu s í n h trợt từ trên ghế xa lòn đứng bật dậy nói xin anh anh đừng nói nữa anh đừng nói nữa anh để cho em yên tĩnh một chút du rực trông thấy cô sắc mặt tái nhợt trong mắt tất cả đều là dãy r u ụ a được anh không nói nữa một lúc lâu sau đó nhiếp thu xính mới có thể hồi phục lại câu ngẩng đầu nhìn về phía du d ừ n g du d ừ n g em không biết anh là thật hay chỉ là cao hứng nhất thời nhưng bất kể là gì đi nữa em mong muốn anh đều có thể hiểu rõ khoảng cách giữa hai chúng ta du d ừ n g nhữ mày anh nghĩ tất cả vấn đề mà em nghĩ đều không phải vấn đề càng không phải là khoảng cách gì cả anh hiểu rõ nhiếp thu xính đang lo lắng điều gì nhưng không biết nên giải thích với cô như thế nào để cho cô không cần lo lắng nhiếp thu xính cười khổ từ khi bắt đầu hiểu chuyện cho đến trước khi gặp được anh em chưa bao giờ có qua một ngày tốt đẹp nào cả tất cả may mắn của em cũng là từ anh mà đến em không biết nên cảm ơn anh thế nào nhưng em biết rằng em không thể hủy hoại anh được nhiếp thu xính lùi về phía sau một bước em nghĩ anh cần nghĩ rõ ràng còn có phải nhìn em cho kỹ lại càng phải suy nghĩ kỹ nếu như anh thật sự lựa chọn em sau này sẽ như thế nào du d ự c em không còn là một cô bé em không muốn chơi trò gia đình hơn nữa em không muốn liên lụy đến anh mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay đều không nên phát sinh em sẽ quên ngày hôm nay cũng sẽ quên lời anh nói ngày mai chúng ta vẫn như ngày thường anh vẫn là chú du của thanh ty anh không nên nói gì nữa chúng ta cũng đang không muốn cố chấp với những thư h ảo tưởng không thể thực hiện kia được không du rực sắc mặt tâm u nếu anh nói không được thì sao không sao con người của anh thông minh như vậy em nghĩ anh rất nhanh có thể suy nghĩ cẩn thận giờ khuya lắm rồi em ngủ trước anh cũng nghỉ ngơi sớm một chút đi ngủ ngon nhiếp thu xính quay lưng lại bước chân cô đi rất nhanh cho đến khi đóng cửa cũng không nghe thấy đằng sau lưng du rực nói gì nhiếp thu xính dựa vào cánh cửa ôm chặt trái tim đau ầm ĩ trên thực tế cô làm sao có thể không yêu không thích không muốn chứ đông nhiên nhiếp thu xính nghe được tiếng đóng cửa anh đi ra ngoài bốn muộn như vậy bên ngoài trời đang mưa to anh ra ngoài làm gì nhiếp thu xính chạy ra ngoài đã không nhìn thấy bóng dáng du rực đ ầ u cô ở trong phòng khách sốt u ruột đi qua đi lại hối hận không nên nói những thứ kia cô nên luyện chuyển hơn một chút Niếp thu xính ngồi luôn trong phòng khách từ nửa đêm đến sáng, nghe tiếng mưa bên ngoài kèm tiếng sấm, trong lòng cô cũng không yên, cuối cùng tự trách, lo sợ, bất lực cô không biết, có phải anh tức giận rồi sẽ không trở lại nữa không. Trời tờ mưa sáng, vẫn chưa tới tiếng thu trong mắt toàn tức mắt Trước ra. giờ, nhiếp hơi mưa mở mẹ chưa được cửa ba đang nhau. sáng, nháy vẫn nghe phòng có tiếng kêu. Thu xính vốn buồn ngủ trong nháy mắt, hoàn toàn không còn buồn ngủ, hôn có lập kêu, xoay người nhìn ra cửa sắt trời bên ngoài vẫn âm u như cũ mưa chưa hề tạnh trong phòng khách đèn sáng bóng du rực đứng ở cửa vừa rõ ràng lại vừa cô đơn cô chỉ thấy cả người du rực đã ướt đẫm mặt đầy nước mưa giọt nước chạy từ khuôn mặt xuống dưới chân anh trên mặt đất đã tạo thành một vũng nước ánh mắt của anh như là được nước mưa gột rửa đen nhánh kinh người anh nhìn c h ầ m c h ầ m nhiếp thu xính không núp ních ngay khi vừa nhìn thấy anh tảng đá trong tim nhiếp thu xính mới hạ xuống một chút cuối cùng anh ấy cũng về rồi anh ấy không bỏ đi cô vội cầm lấy chiếc khăn bước nhanh tới bên ngoài trời đang mưa to anh đi đâu vậy đến ô cũng không cầm dầm mưa lâu thế này anh muốn bị cảm ả anh có biết ừ n vừa tới trước mặt anh chiếc khăn trong tay còn chưa kịp đưa đến trên người anh đã bị anh đột nhiên nắm cổ tay dùng sức kéo vào trong ngực không cho cô bất kỳ thời gian trì hoãn liền chăn ngay lấy môi cô cơ thể nhiếp thu xính nhất thời cứng ngắc đây không phải là lần đầu tiên du rực hôn cô nhưng lần này lại không giống trước kia anh hôn h u n g bạo mang theo chút phẫn nộ giày vò môi cô có chút đau thế nhưng từ trong nụ hôn của anh cô lại cảm thấy sự thương tiếc nhiếp thu xính muốn dãy giụa nhưng cô cảm thấy thân thể của mình hình như không khống chế nổi nữa t ấ m thảm trong tay cô lặng lẽ rơi xuống đất hai tay không tự chủ t r à n g lên vai anh người du rực rất lạnh quần áo của anh ướt đấm nước mưa một k h ắ c kia bị anh ôm gắt gao vào trong ngực nhiếp thu xính cảm thấy lạnh thậm chí có chút phát run nhưng cũng không lâu lắm chờ đến lúc quần áo mỏng mảnh trên người cô dính nước mưa lại dâng lên cảm giác nóng giống như trực tiếp dán vào da thịt anh da của anh làng đấy mà cũng nóng đấy ở trong ngực anh cô hoàn toàn không biết bản thân nên như thế nào thanh ti ngủ ngủ mơ mơ màng màng muốn dậy đi tiểu dùi mắt đi ra phòng ngủ đã nhìn thấy ba và mẹ đang ôm nhau hơn nữa bọn họ còn đang hôn nhau thanh ti sửng sốt một hồi sau đó dùng sức rụi mắt trời ạ không có nhìn lầm không phải đang nằm mơ du dực đang hôn c u ố n quýt si mê lơ đãng thấy thanh ti nhìn bọn họ ngẩn ngơ lúc đó anh cũng hơi hoảng hỏng chuyện thì phải làm sao bây giờ không nghĩ tới thanh ti đột nhiên che miệng cười thầm làm một cái khẩu hình với du dực b à cố lên sau đó liền quay người chạy về trở lại phòng ngủ thanh ti cao hứng lăn qua lăn lại trên giường tốt quá mẹ và ba ôm nhau rồi nó thấy trong tivi bình thường ba mẹ đều ôm nhau ở bên nhau thanh ti dứt khoát đứng dậy khóa trái phòng cái này nếu để cho du rực biết hẳn sẽ ôm lấy thanh ti mà hồn mạnh một cái trong phòng khách du rực bị động tác của thanh ti c h ọ c cười trái tim nôn nóng được chấn an không ít con gái thật hiểu chuyện quả nhiên là áo đ ô n g nhỏ c h i kỷ của b à có con gái hỗ trợ du rực còn sợ gì đến tận lúc anh cảm thấy nếu thật sự hôn tiếp anh sẽ không khống chế được thú tính của bản thân đại phát mới buông cô ra du rực hôn nhiếp thu sinh đến mất lý trí sau khi được anh buông ra dựa vào lồng ngực anh qua một lúc lâu đầu hóc mới bình tĩnh trở lại nhiếp thu sinh lập tức muốn đứng lên đẩy ngực anh anh đừng làm loạn nữa đi tắm rửa thay quần áo đi du rực túi đầu còn muốn hôn tiếp anh không làm loạn nhiếp thu sinh tránh đi gò má trước tiên anh đi thu thập một chút sau này hơn nửa đêm đừng chạy ra ngoài nữa c h ư ơ một trăm năm mươi bốn em có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra còn anh thì không cô cảm giác mình điên thật rồi lại đi đáp lại anh anh vẫn còn đang trẻ tuổi sung sức chẳng lẽ một người đã làm lại cuộc đời như mình hiểu rõ công cuộc sống khốn khổ thế nào lại có thể như anh sao anh hiện tại cảm thấy mới m ẻ thôi nếu như tương lai chờ anh nếm trải cuộc sống bên cô như thế nào chỉ e anh sẽ hối hận đến lúc đó cô nên làm thế nào đây hy vọng rồi sau thất vọng mới là điều đáng sợ nhất du rực há miệng cắn nhẹ thai cô em đang lo lắng nhiếp thu xính đưa tay đẩy đầu anh em lo lắng cho anh chẳng lẽ không bình thường sao anh là ân nhân của em và thanh thi nếu em không lo lắng cho anh thì đúng là lòng lang dạ sói du rực gọi tên cô thu xính trong lòng nhiếp thu xính run lên giọng nói của du rực mang theo giọng mũi gọi tên cô khiến cho lòng cô mềm n ũ n cô cắn răng nói anh nhanh lên một chút thời gian không còn sớm em phải đi chuẩn bị nấu cơm anh là người lớn phải nghe lời du dực anh chỉ nghe lời em thôi trên mặt anh ngược lại không có biểu cảm gì nói mờ ý nổi âu yếm một cách rất nghiêm túc làm cho nhiếp thu xính mặt đỏ tới mang thai lúc trước anh là một người không quá thích những lời nói như vậy một người không thích nói cười sao đột nhiên lại trở nên như vậy cơ thể nhiếp thu xính ngựa ra sau anh anh nghe em thì phải đi thay quần áo chứ được nhưng mà quần áo của em cũng nên thay anh nói ánh mắt anh có thâm ý khác mà nhìn trước ngực ô nhiếp thu xính nhìn theo tầm mắt của anh quần áo trước ngực mình đã ướt hết dán vào da thịt ngay cả hình dáng của nội y có thể thấy được rõ ràng cũng có thể mơ hồ nhìn cả màu da nhiếp thu xính thấp giọng kêu lên sợ đến vội vàng che ngực cô xấu hổ chỉ muốn tìm lỗ mà trôi xuống cô đẩy du rực ra muốn nhanh chóng quay về phòng ngủ kết quả là cô phát hiện cánh cửa mở mãi không ra nhiếp thu xính gấp đến đầu đầy mồ hôi muốn gọi thanh ti mở cửa còn chưa kịp mở miệng đ ố n g nhiên hai chân cô lơ lửng một hồi hoa mắt cô đã bị người ta bế lên nhiếp thu xính khe đê ơ bung ô ra anh muốn làm gì cùng đi thay con mắt nhiếp thu xính muốn rơi ra ngoài suốt dọc đường đi cô liên tục rẽ ruột nhưng du d ự c vẫn không n ú c ních du d ự c bước đi vào phòng ngủ của mình đặt cô xuống cầm y phục của mình ra cho cô mặc của anh hoặc là em cứ mặc như vậy nhiếp thu xính mặt đỏ tới mang hai em anh đi ra ngoài trước du d ự c thật sự cầm bộ quần áo khác thanh thanh thật thật đi ra ngoài nhiếp thu xính vội vã đóng cửa lại khóa trái cô nhìn áo sơ mi của du d ự c do dự một hồi tự mình thời ra váy ngủ quần áo du rực mặc là do cô giặt bên trên có mùi thơm ngát của ánh mặt trời còn có mùi hương đặc trưng của anh mặc quần áo của anh vào khiến cho nhiếp thu xính có một loại ảo giác giống như được anh ôm vào lòng vậy cô cúi đầu cai từng cái cúc áo một mặc quần áo của anh cô mới có thể so sánh bản thân thấp hơn anh bao nhiêu tay áo dài đến mức có thể so sánh với tay áo của nghệ sĩ hát kinh kịch mặc áo sơ mi lên người cũng có thể làm váy mặc quần áo tử tế khẳng định không bị lộ ngực nhiếp thu xính mới lấy dũng khí mở cửa đi ra ngoài nhưng lúc mở cửa cô lạc túi đầu đi ra căn bản không thấy phía trước liền ngã luôn vào lòng du rực ngăn ở cửa hô hấp nóng rực của anh phả vào thai rồi lan rộng nửa đêm chạy ra ngoài dầm mưa cả đêm anh nghĩ kỹ rồi cầm nhiếp thu xính được anh nâng lên anh nói em có thể coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra nhưng anh không thể chương một trăm năm mươi lăm không cho em được hạnh phúc cũng không xứng có em anh làm sao có thể coi như mọi chuyện chưa từng xảy ra anh tâm tâm niệm niệm đi đến nơi này đi đến bên người cô chịu đựng không dám đến gần sợ cô sẽ không thích ứng một mực luôn cẩn thận chỉ sợ sẽ làm cho cô phản cảm làm sao có thể bởi vì một câu của cô mà coi như mọi thứ không xảy ra liền nghe cô được cô nói anh đều sẵn lòng nghe duy nhất có lời này không thể được cả đời này anh vốn tưởng rằng là mình sẽ cô độc suốt đời ai ngờ được có một ngày lại thích một người người bị anh nhìn chúng muốn để cho anh yên tâm bung ô tay làm sao có thể sau khi nhiếp thu sinh lấy lại tinh thần ngay lập tức lùi từng bước một về phía sau lại quay lại trong phòng ngủ em cảm thấy anh vẫn nên suy nghĩ kỹ càng thì hơn khoảng cách giữa chúng ta không phải là chỉ một câu không có thì sẽ không có được anh bây giờ còn trẻ rất nhiều chuyện chỉ vì thiếu suy nghĩ chờ sau này anh du d ự c đi lên trước một bước lại tới gần nhiếp thu xính em nghĩ anh là một người không biết nặng nhẹ không có đầu góc sao em cho rằng anh là một người dễ bị kích động sao du d ự c chẳng qua tùy tiện l e o tóc một chút ướt thành từng sợi từng sợi hai mắt anh khóa chặt nhiếp thu xính ánh mắt đen nhánh thâm thúy trên khuôn mặt đẹp trai thiếu đi vẻ trong trẻo lạnh lùng trước kia ngược lại sinh ra không ít vẻ càng quái nhiếp thu xính nhìn mà tim đập l o ạ n lên Du d ự c như vậy khiến cho cô cảm thấy có chút xa lạ bất an câu hỏi của du d ự c khiến cho cô lắc đầu theo bản năng anh không phải là người như vậy nhưng suy cho cùng thì anh vẫn còn trẻ mà vẻ bất an trên mặt nhiếp thu xính làm du d ự c thở dài một tiếng cuối cùng vẫn không thể hạ quyết tâm dồn ép cô đồng ý du d ự c xoa nhẹ lên mặt nhiếp thu xính anh biết đã để cho em không dễ chịu nhưng mà chúng ta luôn luôn có nhiều thời gian anh không đội em cũng không cần buồn phiền vội vàng từ chối anh anh cũng không ép em chúng ta cứ thuận theo tự nhiên anh sẽ dùng thời gian để nói cho em thấy thành ý của anh nói cho em biết anh thích em thế nào nếu như có một ngày em cảm thấy anh thật sự là một người có thể cho em tương lai để cho em hạnh phúc có thể để em yên tâm dựa vào mặc kệ bên ngoài mưa to gió lớn thế nào anh c ó thể vì em và thành t i chống đỡ cả bầu trời để mẹ con em an tâm không lo nghĩ có thể giúp em tiêu diệt tất cả trở ngại và cùng khoảng cách em hãy chấp nhận anh được không nhiếp thu x i n h chưa từng nghe du rực nói một lúc nhiều như vậy bao giờ cả một câu rất dài mỗi một chữ cô có thể nghe rõ ràng cũng đều nghiêm túc ghi nhớ trong lòng là người chứ không phải cây cỏ cô làm sao có thể không chút cảm động cô làm sao không nghe ra sự nghiêm túc chân thành của anh cô vẫn luôn là tin tưởng anh nhưng thứ cô không tin chính là thế giới này cái thế giới này thời đại này đều rất khắc nghiệt với phụ nữ nếu như anh là người bình thường thì không nói nhưng anh không phải vậy cuối cùng sẽ có một ngày thân phận của cô sẽ trở thành gánh nặng của anh du dực thấy nhiếp thu xính vẫn liên tục không nói lời nào nói em không nói lời nào có nghĩa là chấp nhận nhiếp thu xính n g n g đầu đối diện với ánh mắt của anh anh vẫn thản nhiên như cũ anh không hề che giấu tình cảm dành cho cô trong lòng nhiếp thu xính chua sót cô cười khổ một tiếng em sợ một ngày nào đó anh sẽ trách em nếu như hai người thật sự đi đến một bước kia đó mới là chuyện mà nhiếp thu xính cả đời không muốn đối mặt du rực túi đầu hôn lên trắng cô nếu quả thật có ngày đó đó cũng là do anh không có năng lực không phải là lỗi của em chỉ có đàn ông bất tài mới có thể c h ú t g i ậ n tất cả mọi thứ lên người phụ nữ nếu như anh không có khả năng bảo vệ cô không thể vì cô dọn dẹp mọi c h ư n g ngại không có khả năng cho hai mẹ con cô có một tương lai hạnh phúc vậy anh cũng không xứng có cô chương một trăm năm mươi sáu rẽ rẽ tiêu đề cơ thể nhiếp thu xính hơi run rẩy một số lời anh nói ra luôn có thể khiến cô cảm động cô vẫn luôn cho rằng cô bảo vệ tim mình rất tốt cô cũng rất rõ ràng khoảng cách giữa hai bọn họ ở chỗ nào nhưng anh quá tốt tốt đến mức hết lần này đến lần khác khiến cô có cảm giác mình sắp không k h ô n g chế được bản thân nhiếp thu xính lùi từng bước về phía sau cô không thể tiếp tục như vậy quên đi sau đó liền sau đó đi đến đâu hay đến đó nếu như ai anh quên đi nói không chừng ngày mai hoặc ngày kia anh sẽ sẽ biết bọn họ không có khả năng cho anh thêm một chút thời gian cũng cho chính cô một ít thời gian đi nhiếp thu xính túi đ ầ u nói cần phải làm bữa sáng em ra ngoài trước du d ự c lại tiến thêm một bước cho anh ôm em một chút anh không phải vừa mới nói sau này anh không du d ự c nghiêm túc nói đúng vậy anh nói về sau chứ không phải bây giờ anh nói xong cánh tay liền rỗi một cái ôm lấy cô đ ừ n g cử động một chút thôi anh cần được c ă n ủi du d ự c nói một chút thật sự là một chút tuy không muốn nhưng vẫn bồng nhiếp thu xính ra em đi nấu cơm nhiếp thu xính túi đầu vòng qua người anh nhanh chóng bỏ đi du d ự c quay người nhìn cô nhìn xong lại hối hận sao vừa rồi không ôm lâu một chút trước anh chỉ lo nói chuyện với cô mà không chú ý quần áo cô mặc trên người không ngờ cô mặc quần áo của mình lại bốn dễ nhìn như vậy xinh đẹp đến mức khiến lòng anh ngớ ngáy khó chịu trước kia quần áo nhiếp thu xính hoặc là váy dài hoặc là quần dài cô rất bảo thủ nhiều lắm là lộ ra trên mắt cá chân một đoạn căn bản là chưa từng mặc váy ngắn lúc này cô mặc áo sơ mi của du rực và áo vừa tới đầu gối một đôi chân trắng non tinh tế lộ ra mềm yếu như cành liêu đầu xuân đôi mắt của du rực dính trên đó không muốn rời đi nữa anh dứt khoát đi cùng cô tới phòng bếp cô nấu cơm anh r ử a vào cửa phòng bếp cô muốn rửa rau anh liền đi hỗ trợ không để cho cô chạm vào nước lạnh lần trước sau khi bác sĩ đông y cao tuổi cho uống nửa tháng thuốc đông y thân thể nhiếp thu xính quả thật có chút cải thiện nhưng không phải mới bị lạnh một hai ngày thân thể của cô không phải chỉ trong thời gian ngắn là có thể điều trị tốt được hơn nữa thuốc nào đều có ba phần độc thứ này đâu thể uống suốt được bác sĩ đ ồ n g y cao tuổi liền kê cho nhiếp thu x í n h một phương thuốc làm thành viên thuốc cho cô mỗi ngày để cho cô uống một viên sau khi uống thuốc một thời gian liền dừng lại lại cho cô một ít cách điều trị bằng thức ăn để cho c ô ngày thường có thời gian liền làm để ăn tháng này chu kỳ kinh nguyệt nhiếp thu x í n h đã qua tuy vẫn hơi đau nhưng đã không còn đau khủng khiếp như ngày trước nữa chẳng qua bây giờ du rực vẫn rất ít để cho cô chạm vào nước lạnh chỉ cần là lúc du rực ở nhà bình thường cũng sẽ không để cho cô chạm vào hai người ở phòng bếp ai cũng không lên tiếng phối hợp ăn ý như đ ô i vợ chồng già không còn rau phải rửa nữa du rực liền ở một bên nhìn cô m a i cho đến khi nhìn đến nhiếp thu xính không chịu nổi anh nhìn cái gì du rực mỉm cười nhìn em mặt nhiếp thu xính đỏ lên quay đi không nhìn anh nấu cơm thì có gì đẹp mà nhìn du rực nghiêm túc nói em đẹp đẹp đến mức khiến anh cảm thấy mình nên là cầm thú mới đúng nếu không thì thật có lôi với sắc đẹp của c ô nhưng anh luôn luôn không thể quá mức trước mặt cô nếu không cô sẽ nghi ngờ nhân phẩm của anh nhưng quỷ mới biết anh giả vờ khổ sở thế nào nhiếp thu xính s ừ n g sốt một chút túi đầu kiểm tra một lần không có chỗ nào lộ ra mà rất bình thường mà chương một trăm năm mươi bảy phải cưng chiều con bé thế nào đây chiếc áo này vừa rộng lại dài mặc lên người làm sao đẹp được trong đầu du rực này ra một ý tưởng tuyệt vời anh nói sau này nói được hai chữ liền không có thanh âm nhiếp thu xính tò mò hỏi làm sao anh lắc đầu không có gì sau này chờ em chấp nhận tôi kết hôn với tôi thành vợ của tôi tôi mỗi đêm cũng sẽ làm cho em mặc quần áo của tôi đây chính là lời du d ự c muốn nói muốn làm nhiếp thu xính bị du d ự c nhìn đến cả người không được tự nhiên làm cho cô luôn cảm giác như trên người căn bản không mặc quần áo vậy cô nói bữa sáng sắp xong rồi anh ra ngoài trước đi gọi thanh ti dậy ăn sáng nói đến thanh ti nhiếp thu xính hơi tức giận càng không biết làm thế nào đối mặt với con bé cửa phòng ngủ không thể nào vô duyên vô cơ khóa trái được nhất định là thành ti khóa con bé nhất định đã nhìn thấy bị con gái thấy một màn kia nhiếp thu s í n h cảm thấy vô cùng mất mặt sau này con bé sẽ nghĩ như thế nào về mẹ của nó ừ nhiếp thu s í n h tưởng du rực đã đi nhưng không ngờ anh bỗng nhiên lại gần môi nhanh chóng lướt qua má cô mặt nhiếp thu s í n h trong nháy mắt đỏ lên ôm mặt anh đã nói du rực chậm rãi bỏ lại một câu nói là thế nhưng mà anh cũng là một người đàn ông du d ự c gõ gõ cửa thanh ti dậy ăn sáng du d ự c thực sự yêu quý thanh ti đến không có lời nào diễn tả được cô bé con này hợp với anh đến nỗi khiến anh cảm thấy còn thân hơn cả con gái ruột anh không nghĩ tới con bé còn khóa trái cửa phòng bảo anh phải cưng chiều con bé thế nào mới được đây rất nhanh cửa phòng mở ra một khe nhỏ đầu tiên lộ ra cái đầu tóc nhỏ của thanh ti con bé nhìn phía sau du d ự c không thấy bóng dáng nhiếp thu xính mới ngừng lên trên khuôn mặt nhỏ nhắn dễ thương viết mau khen con đi du rực không lưng bế thanh ti lên thanh ti cười khanh khách ba muốn thưởng con thế nào du rực hôn mạnh một cái lên trán thanh ti con muốn cái gì ba đều có thể c h o con thanh ti ghé vào lỗ thai anh nhỏ giọng nói con muốn ba luôn yêu thương con con muốn ba vĩnh viễn ở bên con và mẹ giọng trẻ con hồn nhiên nụ cười ngây thơ khiến du rực đột nhiên cảm viền mắt hơi cay cay anh ôm chặt thanh ti đây không phải là phần thưởng của con mà là phần thưởng của ba phần thưởng tốt nhất ba cả đời này nhất định phải bảo vệ hai người chu toàn đây là anh một lời hứa của anh dành cho thanh thi cho nhiếp thu xính sẽ dùng cả đời của anh để thực hiện nhiếp thu xính đi từ p h ò n g bếp ra trông thấy du rực bế thanh ti nói an cơm thôi thanh ti mau đi rửa mặt đi đừng nghịch ngầm nữa biết không lời của cô như ám chỉ ý khác thanh ti vội vàng nói con biết rồi ạ nó cũng sợ bị phạt lắm nó nhốt mẹ ngoài cửa mẹ khẳng định sẽ tức giận chỉ có điều bữa sáng ăn rất yên lặng nhiếp thu xính ngược lại cũng không trách mắng thanh ti y ỉ như ngày thường con bé tuổi con nhỏ lo sợ một lúc sau thấy không có việc gì nhanh chóng quên đi mãi cho đến khi du rực ăn xong bữa sáng nói có chuyện cần phải ra khỏi nhà một chuyến dặn họ không nên rời khỏi tiểu khu nhiếp thu xính mới bắt đầu tính sổ với con gái thế nhưng sau khi cô tốn hơi thừa lời nói rất rất nhiều s o n g thanh ti lại c h ố n g cảm nói một câu lập tức đánh bay hết mọi thứ cô nói vừa rồi thanh ti nói nhưng mà mẹ cũng hôn chú du rồi có phải con có thể gọi chú là bà không chương một trăm năm mươi tám về nhà nị vợ đôi tay nhiếp thu xính run rẩy khuôn mặt hơi hơi co giật đừng nói năng vớ vẩn biết chưa con con nhìn nhầm rồi thanh ti nói con không nhầm mà trên t v cũng đều như vậy cả mẹ hồi trước mẹ luôn dạy con không được nói dối thế sao lần này mẹ lại nói dối nhiếp thu xính cảm thấy toàn bộ sự uy nghiêm của mình đã mất sạch trước mặt con gái tất cả đều tại du rực anh ấy anh ấy nhiếp thu xính nghiến răng nói lần sau không được xem những kênh linh tính nữa sau này nhất định không để thanh ti xem những bộ phim truyền hình tình yêu sức mức nữa làm hư một đứa trẻ vốn vô cùng trong sáng nhớ hồi trước thanh t i ngây thơ hiểu chuyện thế nào mẹ nói gì ngay đấy bây giờ đã biết cãi lại rồi thanh t i cảm thấy những biểu hiện cảm xúc trên khuôn mặt mẹ thay đổi nhanh quá khiến cô bé không kịp nhìn không thấy mẹ nói gì cô bé liền hỏi mẹ ơi thế rốt cục thì còn có thể gọi chú du là bà không ạ thanh t i cũng cảm thấy thật sự mệt mỏi ngày nào cũng phải nghĩ về chuyện làm thế nào để có thể quang minh chính đại gọi một tiếng ba nghĩ xem làm thế nào để mẹ có thể thích ba thật là mệt nói qua nói lại vẫn quay về chủ đề cũ nhiếp thu xính nghiêm mặt thanh ti ngoan không được đôi môi nhỏ của thanh ti cong lên tỏ vẻ không vui thế nếu chú du đồng ý thì sao ạ nhiếp thu xính đau cả đầu vì những câu hỏi của thanh ti chú ấy đồng ý cũng không được khi nào mẹ đồng ý mới được con có hiểu không thanh ti gật gật đầu ô thảo nào chú du nói ở nhà phải nghe lời mẹ nhiếp thu xính con bé này bây giờ có phải là con gái cô không đây sau khi dạy dỗ con gái nhiếp thu xính nhìn đồng hồ đã một tiếng trôi qua rồi mà du d ự c vẫn chưa về lúc ra ngoài anh nói đi một lúc sẽ về luôn cô mải d ạ y bảo con gái mà quên không hỏi anh đi có chuyện gì lúc này du d ự c đang ngồi trên xe cảnh sát của đội trưởng vương đội trưởng vương vừa từ bệnh viện huyện đi ra vừa lên xe ông nói ngay với du d ự c tay đó chỉ bị xây sát ngoài r a tôi h không có vấn đề gì to t ắ t cả sao cậu lại quan tâm đến anh ta như vậy nói ra cũng thấy lạ không biết anh ta đặc tội ai bị đánh lần thứ nhì rồi đấy du rực mỉm cười không nói gì anh sẽ không nói ra người mà anh ta đắc tội chính là mình làm gì có chuyện quan tâm đến anh ta anh chỉ sợ mình ra tay hơi mạnh làm anh ta tàn phế đến lúc mở phiên tòa anh ta lại không tham dự được thôi nửa đêm mưa to gió lớn tâm trạng du rực không tốt muốn chạy ra ngoài giải tỏa thế nên anh lại tìm yến tùng nam cũng tại anh ta đen đủi ai bảo năm đó anh ta cười ý trung nhân của anh lại còn không đối xử tốt với cô ấy anh không đành lòng chút giật lên nhiếp thu xính thì tất nhiên phải tìm yến tùng nam tính sổ rồi cũng giống như lần trước lần này anh đến gặp yến tùng nam mặt đeo khẩu trang đánh anh ta một trận thế nhưng lúc đánh anh vẫn giữ chừng mực có điều anh vẫn không yên tâm lắm vì hắn ta yếu đuối quá thế nên lại tự mình đến nhờ đội trưởng vương thăm dò lần này anh vẫn nói với yến tùng nam rằng là nhà họ diệp phái anh đến nguyên nhân là gì thì tự nghĩ giờ đây yến tùng nam đã hận nhà họ diệp đến tận xương thủy cần gì nguyên nhân tự hắn ta cũng nghĩ ra một vạn cái được biết yến tùng nam không sao du dự cáo tử cảm ơn đội trưởng vương tôi phải về rồi hai vẫn chưa đến giờ cơm trưa mà cậu vội thế làm gì Du rực mỉm cười lúc ra ngoài cô ấy đang bực mình bây giờ về nhà nịnh cô ấy chương một trăm năm mươi chín tôi cảm thấy cô ấy rất tốt đội trưởng vương s ứ người không ngờ những lời này lại phát cha từ miệng du rực một cách tự nhiên đến thế cứ như về nhà nịnh vợ là một việc hết sức bình thường vậy đây là điều mà một người đàn ông nên nói ra hay sao lẽ nào không cảm thấy mất mặt à ồ cứ như thể diện không quan trọng đến thế ấy ông hỏi người anh em này có phải cậu đối xử với vợ quá tốt rồi không phụ nữ không nên chiều quá chiều hư rồi sau này chịu đen đ u ổ i còn không phải là cánh đàn ông chúng ta hay sao du rực cười nhạt tôi cảm thấy khá ổn anh còn chưa chiều hư người ta mà nói đúng ra là còn chưa nghiêm túc chiều chuộng cô ấy chứ anh lại muốn chiều cho cô tùy tính một chút như vậy cô sẽ không phải lúc nào cũng lo lắng nữa đội trưởng vương nhìn khuôn mặt hạnh phúc của du rực khẽ lắc đầu so sánh mình với du d ự c ông đã bắt đầu nghi ngờ không biết mình có phải là một thằng đàn ông tồi tệ không nữa có điều em dâu dịu dàng xinh đẹp như vậy cậu chiều như vậy cũng dễ hiểu thôi đội trưởng vương đã gặp n h ế p thu xính hai lần ông không thể không thừa nhận rằng du d ự c chiều vợ như vậy là có lý do cả vợ cậu ấy quá đẹp nói năng nhỏ nhẹ ánh mắt dịu dàng hiền tử đàn ông ai chẳng động lòng du d ự c khe nhữ mày anh không thích nghe những lời bình luận về nhiếp thu xính từ miệng những người khác anh nói t ô i đi đây ừ cậu về nhé sau khi du rực xuống xe rời di đội trưởng vương lắc đầu nhìn bề ngoài mạnh mẽ nam tính như vậy ai ngờ lại sợ vợ trong bệnh viện y ế n tùng nam đang kêu là chẳng khác gì g i ế t heo hắn hét đến nỗi sắp rách cả cổ họng rốt cuộc cô đang đắp thuốc cho tôi hay muốn giết tôi vậy y tá không vừa ý nói sao anh có thể nói như vậy được chứ anh bị thương đắp thuốc tất nhiên sẽ đau sao có thể trách tôi được anh chỉ bị thương ngoài ra chúng tôi không tiêm thuốc tê cho anh được nếu anh cảm thấy tôi làm không xong thì anh tự làm đi lời nói của y tá lại càng khiến yến tùng nam tức giận tôi tôi sẽ kiện cô cô y tá đó vốn dựa và quan hệ để vào bệnh viện làm vừa nghe yến tùng nam nói thế liền vứt luôn dụng cụ đang cầm xuống khay đến ken một tiếng được vậy anh đi kiện đi anh tưởng tôi sợ anh chắc tôi không thèm hầu hạ anh nữa cô v ứ t dụng cụ lại quay đầu bỏ đi yến tùng nam vừa đau vừa tức bây giờ bất cứ ai cũng dám lên mặt với hắn toàn thân hắn tím tái vì bị đánh mặc dù kết quả kiểm tra cho thấy không bị gãy xương hay nội thương chỉ là những vết bầm tím bên ngoài nhìn có vẻ nghiêm trọng mà thôi thế nhưng yến tùng nam vẫn cảm thấy rất đau khẽ cử động một chút cũng khiến hắn đau đến phát khóc Đến đêm đến đi. đáng, đối đại đã đến giết hiếp Tùng Nam nhớ hận muốn con xong nhà họ Diệp ngay bây giờ, giết cả nhà nó đi. Ước hiếp người quá đáng, cơ bản không đối đại với hắn như với một con người. Bọn họ đã hủy hoại hắn ta, giờ lại cho người đến đánh hắn vớt một một ta, ta. giờ, giờ ra qua, dao cầm chỉ họ họ hủy hoại cho Ước lại lại việc Diệp với với sự cả cơ xảy bây quá người tối hôm qua đánh hắn ta có giọng nói giống lần trước mặc dù người đó cố gắng để hắn ta không nghe ra nhưng hắn ta vẫn nhận ra sau khi thả hắn ta ra người đó nói người anh em nói thật lần này tôi thực sự không muốn đến tôi thực sự cảm thấy xấu hổ không muốn đến nữa thế nhưng tôi cũng chẳng còn cách nào khác lần trước tôi làm xong bọn họ nói nhất định không đổi người nữa bảo tôi tiếp tục làm không thì sau này sẽ khiến tôi chẳng làm ăn được gì nữa tôi cũng không còn cách nào khác thế nên anh cũng đừng trách tôi chương một trăm sáu mươi lại đây bà an ủi con thế nhưng dù sao anh cũng nhận ra tôi rồi chúng ta cũng coi như có duyên tôi sẽ không ra tay quá mạnh bọn họ muốn anh nằm trên giường không d ậ y nổi tôi không cam tâm làm thế nhưng cũng không thể không đánh anh không thì không biết về phải nói thế nào với họ thế nên chỉ có thể đánh cho anh nhìn có vẻ vô cùng nghiêm trọng nhưng không bị gãy xương hay nội thương mặc dù người này vẫn không chịu nói ai thuê hắn đến nhưng anh ta biết đó là d i ệ g i a hắn nói là làm đúng là chỉ khiến hắn ta bị thương ngoài da không bị thương bên trong trong lòng yến tùng nam có phần biết ơn người đó nếu không phải hắn nương tay thì chắc cả đời yến tùng nam gắn chặt với chiếc giường bệnh này mất nỗi t h ù hận của yến tùng nam với nhà họ diệp càng lúc càng đ ầ y cao hắn ta thể sẽ hủy hoại nhà họ diệp bằng mọi giá đ ô n g điện thoại reo lên yến tùng nam giọng khô khốc cầu càn alo ai alo anh là người dán tờ rơi tìm người đúng không yến tùng nam là tôi sau lần dán quảng cáo tìm người điện thoại của hắn liên tục nhận được những cuộc gọi tự xưng là có thể cung cấp đầu mối nhưng cơ hồ đều là lựa tiền không có lần nào là thật lần trước anh nói nếu cung cấp đầu mối sẽ có trọng thưởng có thật thế không thật thế anh có đầu mối gì tất nhiên là có người đàn bà đó tôi gặp vài lần rồi thường xuyên đi chợ huyện mua rau còn đi cùng một người đàn ông mà cô ta x i n h lắm yến tùng nam hỏi người đàn ông thì sao nếu như đầu dây bên kia có thể nói đặc điểm nhận dạng người đàn ông đó thì đầu mối này là đúng người cao gầy khuôn mặt tuấn tú đối xử với người đàn bà kia rất tốt không phải người bản địa mặc dù người đó nói không nhiều nhưng yến tùng nam biết anh ta đều nói thật người đàn ông mà anh ta nhắc đến chính là người đã cướp đi nhiếp thu xính được tôi biết rồi anh có biết làm thế nào để tìm được bọn họ không cái này tôi không biết rồi nhưng lần trước có người hỏi thì họ bảo là sống cách đó không xa đầu g óc yến tùng nam rất nhanh nhạy hắn ta nói nếu như anh có thể nghĩ cách biết được bọn họ sống ở đâu tôi sẽ cho anh gấp đôi tiền thế nhưng tin tức đó anh chỉ được nói cho mình tôi biết không được để lộ cho người khác được được tôi giúp anh tìm rõ cúp điện thoại trong lòng yến tùng nam xuất hiện một suy nghĩ người nhà họ diệp cố ý tìm cho bằng được nhiếp thu xính tuyệt đối không đơn giản chỉ vì muốn giúp diệp linh chi bây giờ bên cạnh nhiếp thu xính có một người đàn ông lợi hại giúp cô ta thế thì vì sao hắn không mượn tay nhiếp thu xính xử lý nhà họ diệp so sánh với mối thù hận giữa diệp gia và hắn ta tiến tùng nam cảm thấy giữa hắn ta và nhiếp thu xính không hề có chút ân đ oán nào cả thậm chí hắn ta còn chắc chắn rằng ban đầu vì nhiếp thu xính quyến rũ gã đàn ông đó nếu không thì giờ cô đã chẳng có chỗ nào mà dựa du rực về đến nhà Nhếp thu xính đã làm mặt quỷ với anh. Du dực khẽ khẳng nói, sao vậy. thanh ti kéo thai anh xuống nói, mẹ không vui, ba vừa đi, mẹ liền mắng con một trận, đều vì con nói giúp ba đấy. Du dực con ngôi, được, để an ủi con, ba dẫn con đi mua đồ ăn ngon. Nhếp thu xính xách xô quần áo vừa giặt từ nhà vệ sinh đi ra, nghiêm mặt, vừa về, lại muốn đi đâu nữa. Du dực lập tức bỏ thanh ti xuống, không, không đi đâu cả. chương một trăm sáu mươi mốt em quan tâm hắn ta hay là anh thanh ti nói nhỏ ba ơi ba bảo là du rực đặt tay lên miệng thanh ti nghe lời mẹ nhiếp thu xính l ư ờ m hai người một cái ở nhà không được đi đâu cả du rực ừ anh mỉm cười ánh mắt tràn đầy niềm vui nhìn đến mức nhiếp thu xính đỏ mặt quay đi giặt quần áo thanh ti đẩy tay du rực ra ba đợi lúc mẹ con không chú ý ba con mình lén lút ra ngoài như vậy mẹ sẽ càng tức giận hơn ba ba sợ mẹ thì nói thẳng ra đi không phải mà là không muốn làm mẹ giận lẽ nào con muốn chọc giận mẹ à thanh ti lắc đầu tất nhiên là cô bé không muốn du rực vớt đầu cô bé con đi làm bài tập h ẹ đi đã ba ra ngoài giúp mẹ phơi quần áo thanh ti phục thiệu hai cũng được ạ du rực đi vào nhà vệ sinh nhiếp thu xính đang lấy quần áo từ trong máy dặn ra anh tiện tay đỡ lấy quần áo từ tay cô không hỏi anh đi đâu à. nhiếp thu xính không nhìn anh anh không phải là thanh ti h không cần em lúc nào cũng phải để mắt đến du rực thở dài thường thượng thế thì chắc em cũng không hỏi đêm qua anh đi đâu rồi đêm qua nhiếp thu xính nhớ đến tối qua liền cảm thấy không còn mặt mũi nào gặp ai nữa cô thấy du rực hỏi rất nghiêm túc không giống như đang nói đùa liền hỏi anh ra ngoài làm gì du rực anh đi đánh yến tùng nam nhiếp thu xính s ữ n g sở vội ngẩng đầu lên cái gì trong lòng anh khó chịu muốn đi chút giận mà chẳng ai thích hợp hơn yến tùng nam cả du rực túi đầu nhìn cô sắc mặt không tốt chắc là không bằng lòng với phản ứng của cô nhiếp thu xính nhất thời không biết nên nói gì anh anh cúi người ép sắt cô hay là em cảm thấy anh không nên đánh hà án anh anh anh bảo tôi phải nói thế nào đây nửa đêm mưa to gió lớn anh đi ra ngoài ướt súng như vậy chỉ là vì đi đánh hắn một trận du dực vẫn hỏi câu hỏi lúc nãy em đang quan tâm đến anh hay là cho rằng anh không nên đánh hắn nhiếp thu xính không còn lời nào để nói với anh anh muốn đánh hắn thì ngày nào chẳng được sao nhất định phải chọn ngày mưa du dực bởi vì em nhiếp thu xính giật mình nói qua nói lại lại trở về vấn đề tối qua đánh thì đánh thôi dù sao cũng đang đánh nhưng lần sau nếu như anh thật thật sự nóng nảy thì xuống dưới nhà hút điếu thuốc là xong đ ư n g ra ngoài giữa đêm khuya không thấy bóng dáng đâu lại đang mưa to lúc này tâm trạng du rực mới tốt lên được anh biết rồi nhiếp thu xính lấy hết quần áo trong máy giặt ra nói đi phơi quần áo du rực mỉm cười tuân lệnh anh mang quần áo ra ngoài ban công lúc đi qua phòng khách còn nháy mắt với thanh ti một cái buổi chiều thanh ti làm xong bài hỏi nhiếp thu xính mẹ ơi con làm xong bài rồi mẹ cho con xuống dưới sân chơi nhé thanh ti vốn rất ngoan không cần ba mẹ kèm cặp trong học tập như những đứa trẻ khác chưa làm xong bài tập nhất định sẽ không ra ngoài riêng điều này cô vô cùng tin tưởng con gái mình cô xoa đầu con gái nói đi đi nhưng nhớ không được chạy ra ngoài khu trung cư đâu đấy bên ngoài không an toàn vâng con biết rồi mẹ ạ chơi phải chú ý đừng để bị xây sắt nhé t r ư ớ c 162, mẹ mày bỏ trốn theo trai du rực bắt chuyện với cô thanh ti rất ngoan tí nữa anh sẽ xuống dưới xem xem em đừng lo nhiếp thu xính gật đầu vâng quyên mất chưa hỏi anh vài ngày nữa ra tòa rồi anh không đánh yến tùng nam quá tay đ ấ y chứ nhỡ đâu hắn viện lý do bị đánh thương tích du rực ngắt lời cô cái này anh biết hắn chỉ bị thương ngoài ra thôi đau vài ngày rồi khỏi không làm hắn gây xương mặc dù không phải nhiếp thu s í n h đang quan tâm yến tùng nam nhưng trong lòng du dực vẫn không vui nhiếp thu s í n h gật đầu thế thì tốt có một điều du dực chưa nói cho nhiếp thu s í n h biết lần trước anh đã đánh cho hắn ta một trận hơn nữa còn phế luôn hắn ta rồi sau đêm qua thông qua lời nói của yến tùng nam anh phát hiện ra rằng hắn đã hận nhà họ diệp đến tận xương thủy lần này nhà họ diệp bảo hắn đi tìm nhiếp thu s í n h hắn cũng không hề dốc sức làm theo nếu như hắn toàn tâm toàn ý đi tìm thì tung tích của nhiếp thu s í n h và yến thanh ti không thể đến hôm nay vẫn chưa lọt ra ngoài được điều này khiến cho du dực có phần vui mừng thu hận giữa yến tùng nam và nhà họ diệp càng sâu anh càng vui mừng khiến cho bọn chúng chó cắn chó tơi bời đến lúc đó bọn chúng sẽ không quan tâm đến nhiếp thu s í n h và yến thanh ti nữa dưới nhà thanh ti đang nhảy dây cũng vài cô bé khác ở cùng khu đang chơi vui một cô bé tên là đào phương phương cầm một tờ giấy chạy lại ngắt đứt trò chơi của bọn trẻ nó vứt tờ giấy trước mặt thanh ti hỏi cô bé đây là mẹ mày à? thanh ti mặt trắng bệnh mí môi lắc đầu không phải tờ giấy mà đào phương phương cầm là tờ rơi tìm người mà yến tùng nam đã cho người dán khắp nơi điều này thanh ti biết du dực và nhiếp thu xính đều đã nói cho cô bé biết chuyện yến tùng nam đã ở trong thành phố này rồi hai người bọn họ muốn nói trước cho cô bé biết không muốn giấu cô thế nên thanh ti biết rằng nếu có ai cầm tờ giấy lên hỏi có phải là mẹ không thì cô bé nhất định phải lắc đầu đào phương phương và thanh ti bằng tuổi trước đây lúc nào nó cũng ghen tị với thanh ti vì sở yêu đối xử với cô bé rất tốt nó lên giọng mày nói điêu đây chính là mẹ mày thanh ti lắc đầu không phải chính là mẹ mày mọi người lại đây mà xem có giống mẹ nó không đào phương phương gọi những đứa trẻ khác lại nhất định bắt bọn chúng xem tờ quảng cáo bọn trẻ đều còn nhỏ đứa này nhìn đứa kia không biết phải nói gì các cậu cứ nói đi có giống mẹ nó không có một cô bé cất giọng nhìn không rõ đào phương phương tức giận nói có gì mà nhìn không rõ đây chính là mẹ nó thanh ti nắm chặt tay đào phương phương mẹ tớ thì tớ phải nhận ra chứ không cần cậu nói tớ bảo không phải là không phải đào phương phương hất c ằ m mẹ tao nói đây chính là mẹ mày mẹ mày đi với trai không đứng đắn nó vẫn chưa nói hết câu thì thanh ti đã xông tới như một con bò nhỏ dùng đầu húc phương phương ngã xong xoài trên đất mẹ tớ không phải người như vậy cậu không được mắng mẹ tớ cậu phải xin lỗi đào phương phương ngồi dưới đất nhìn cái thứ còn dính máu vừa rơi từ miệng mình ra sững người một lúc rồi hòa khóc từ khi thanh ti được ăn no đến giờ cơ thể đã phát triển nhiều sức lực cũng mạnh lên trông thấy lúc nãy cô bé vô cùng tức giận nên không làm chủ được bản thân mình chương một trăm sáu mươi ba gây chuyện rồi làm sao bây giờ hơn nữa khi nãy cô bé dùng đầu húc vào đào phương phương con bé ấy đang vào thời kỳ thay răng chiếc răng cửa vốn đã lung lay bị thanh ti xô mạnh nên gãy luôn đào phương phương gào khóc thảm thiết chiếc răng rơi ra không tránh khỏi chảy máu cả mồm đầy máu nhìn rất đáng sợ thanh ti vốn rất tức giận nhưng nhìn bộ dạng này của phương phương cô bé bắt đầu cảm thấy lo sợ sở yêu vừa từ trên nhà đi xuống nghe thấy tiếng khóc vốn không muốn để ý đến nhưng nhìn thấy thanh ti đứng đó thì vội vàng chạy lại có chuyện gì vậy thanh ti ấp há ấp úng tớ tớ gây chuyện rồi nghe thanh ti nói thế cậu mới cúi đầu nhìn đảo phương phương lúc đó đang vẫn đang gào khóc miệng há to để lộ chiếc răng cửa vừa bị mất nhìn thấy sở yêu nó càng khóc to hơn sở yêu nó nó bắt nạt tớ sở yêu từ từ quay lại vỗ vai thanh ti cậu không cố tình đúng không thanh ti tớ cô bé cũng không biết có phải là mình cố tình không nữa lúc nãy cô quá là tức giận thế nên thế nên không kiềm chế được sở ý hệ ở tớ yêu nói với đào phương phương cậu cũng đừng khóc nữa thanh ti nhất định là không cố ý chúng mình cùng học một trường chuyện này cho qua đi đào phương phương nghe thế biết sở yêu rõ ràng đang đứng về phía thanh ti nên càng khóc lóc thảm thiết hơn sở yêu cậu cậu lại còn bên nó tớ sẽ về nhà mách mẹ tớ hu hu đào phương phương đứng dậy xoa xoa cái mông đau điếng quay đầu chạy về nhà thanh ti thở dài sở yêu lắc lắc đầu đừng lo tớ sẽ giúp cậu nói khó trước mặt cô chú cố gắng hết sức giúp cậu ít bị ăn đòn theo kinh nghiệm bản thân sở yêu nghĩ rằng lần này thanh ti gây chuyện ba mẹ cô bé nhất định sẽ đánh đ ò n cô sợ yêu gợi ý hay là cậu trốn ở nhà tớ đã thanh ti lắc đầu mẹ tớ đã bảo rồi gây chuyện không được trốn tránh nếu như bị đánh thật thì tớ cũng chấp nhận thanh ti c ú i g ầ m xuống thở dài cô bé không ngờ sự việc lại ra nông nỗi này cứ nghĩ đến có lẽ ba mẹ đào phương phương không lâu sau sẽ quay lại đòi gặp ba mẹ mình thanh ti cảm thấy trước mắt thật là đen tối thế hay là cậu về nhà cậu trước đi thanh ti lắc đầu tớ không muốn quá mất mặt tớ chưa từng bị người ta đến nhà hỏi tội bao giờ một lúc nữa ba mẹ cậu ấy đến tớ sẽ xin lỗi xem xem có thể không đi gặp mẹ tớ có được không nếu như có thể tự mình giải quyết thì sẽ ba mẹ sẽ không biết chuyện thanh ti cho rằng đây là cách tốt nhất hay là tớ tự mình đến nhà cậu ấy xin lỗi vậy mặc dù thanh ti biết mình tức giận chẳng có gì sai thế nhưng cô không nên sâu ngã đ ả o phương phương làm nó gây răng khiến nó bị thương cô bé biết điều này là mình không phải mình có phần quá đáng sở yêu nhìn đằng sau thanh ti nói tớ thấy không cần đâu hả tại sao sở yêu chỉ ra đằng sau cô bé bởi vì họ đã đến rồi thanh ti quay đầu lại nhìn thấy đ ả o phương phương dẫn mẹ đến thanh ti nhìn thấy dáng người của mẹ mẹ đ ả o bất giác nuốt nước bọn chân từ từ lùi về phía sau sở yêu đứng ra phía trước thanh tí nói đừng sợ có tớ ở đây có tớ chặn lại bọn họ không dám động vào cậu đâu ở khu trung cư này chức vị cao thấp của người lớn trực tiếp thể hiện trong mối quan hệ giữa bọn trẻ con với nhau c h ư một trăm sáu mươi bốn cô dám động vào con bé xem ba mẹ của sở yêu có chức vị không cao ở phố huyện này thế nhưng thế lực nhà họ sở thì cả khu này đều biết thế nên không ai dám đắc tội với họ người lớn ai cũng nhắc nhở trẻ con bảo chúng phải nhường nhịn sở yêu không được tranh giành với cậu hơn nữa người lớn đều rất khách khí với sở yêu trong lòng sở yêu biết rõ ở khu này không ai dám lớn tiếng với cậu mẹ đào dắt con gái đang khóc lóc n ư ớ c nở đến tìm thanh ti tính sổ đến trước mặt thanh ti phương phương vừa n ư ớ c nở vừa chỉ vào thanh ti nói mẹ chính là nó chính nó vừa đánh con b a mẹ nhìn từ thanh ti từ trên xuống dưới h ừ một tiếng mày chính là con ngại danh đánh g â y răng con gái tao thanh ti rất thật thà cô không giải thích gì hết xin lỗi ngay là cháu đánh cháu xin lỗi nhưng cháu không hề cố ý bạn ấy mắng mẹ cháu trước cháu bực mình quá nên đẩy bạn ấy một cái mẹ mày đào phương phương lay lay mẹ mình chỉ vào tờ rơi tìm người dưới đất mẹ ơi mẹ nó chính là người ở trên tờ giấy kia kìa tất nhiên là mẹ đào biết chứ cả nhà thanh ti vừa dọn đến đây ở bà ta đã biết rồi chồng bà ta là phó cục ở khu này chức vụ cũng không phải là cao thế nhưng bà ta cứ nghĩ là ghê gớm lắm mặc dù chồng bà ta đã nói với bà ta một lần đừng có đắc tội với nhà vừa chuyển đến thế nhưng lâu vậy rồi bà ta chưa từng thấy du dực có công việc gì chưa thấy anh có chức vị gì ở cái huyện này cả nhà họ cứ như vô công rồi nghề ở đây vậy có thể nói trên đời này không thiếu gì kẻ nông cạn hẹp hòi mẹ đào nhắm c h ú n g căn hộ mà nhà thanh ti đang ở bà ta nghĩ rằng ngay cả một người không có chức vị gì như du dực cũng có thể dọn vào ở thì sao bọn họ không thể đợi nhà bọn họ đi rồi biết đâu nhà bà ta cũng có thể ở đó còn nữa bà ta nhìn thu xính không vừa mắt không có lý do gì khác chỉ đơn thuần là ghen ăn tức ở ai bảo nhiếp thu xính quá xinh đẹp lại có một người chồng quá điền trai và quan trọng là cực kỳ chiều cô cả khu này ai cũng biết Du d ự c là người yêu chiều vợ nhất trần đời chưa từng đi uống rượu ở ngoài giờ ăn cơm nhất định phải về nhà trong khu này có không ít những người phụ nữ không đứng đắn liếc mắt đưa tình với du d ự c nhưng người ta không thèm để ý đến nhìn lại cũng không thèm nhìn lấy một lần mẹ đào nhìn thu xính không vừa mắt tất nhiên nhìn thanh ti cũng không vừa mắt bà ta nghĩ rằng không biết chừng đây là cơ hội tốt để đuổi cả nhà bọn họ ra khỏi đây thanh danh của nhiếp thu xính không còn nữa xem cô còn mặt m ũ i nào mà tiếp tục sống ở đây con gái tao nói sai à. cứ tưởng rằng mọi người đều ngốc hết cả sao người đàn bà trên tờ rơi này không phải mẹ mày thì là ai vào đây cả ngày cứ ra vẻ đứng đắn đoan c h ẳ n g lắm hồi trước tao còn cứ nghĩ nó là tiền nữ thanh cao lắm cơ ai ngờ chỉ là chiếc dép rách mà thôi b à câm m u ộ m thanh t i hét to thanh t i tức đến nỗi đỏ mặt tía thai tôi không cho phép bà chửi mẹ tôi bảo sao phương phương hôn láo như vậy bây giờ tôi mới biết là học a i tiểu người như bà từ sáng đến tối chỉ biết nói vậy bà không sợ con bà lớn lên cũng giống bà ả những tảng mỡ trên mặt bà ta bống co giật con nhỏ già mùng này bà còn không dạy bảo được mày sao tay bà ta còn chưa hạ xuống đã nghe thấy một giọng nói lạnh lùng đằng sau cô dám động đến một sợi lông của con bé tôi sẽ khiến cô không bao giờ nhấc nổi tay lên nữa t r u mươi l Con được không đánh lại được thì lại bà sẽ giúp con. Bà đào s ứ n g lại quay đầu nhìn du rực đi lại bộ mặt không hề có chút cảm xúc nào tay du rực đã không ít lần nhuốm máu lúc anh nóng giận dữ toàn thân đằng đằng sắc khí khiến người ta sợ hãi không ngẩng đầu lên nổi tay bà đào đẫu nhiên run lẩy bẩy bà ta nhớ đến lời chồng dặn đ ừ n g dại mà chọc vào nhà bọn họ nhất là người đàn ông này ánh mắt của du rực khiến bà ta có cảm giác như bị ai đó bóc cổ sắp không thở được đến nơi khiếp sợ đến mức lùi về đằng sau không dám làm gì thanh ti nữa thanh ti nhìn thấy du d ự c vừa mừng rỡ vừa sợ hãi ba đến rồi may m à có người bảo vệ cô bé nhưng sợ là nó gây ra chuyện ba sẽ không vui sẽ đánh nó du d ự c từ từ bước đến chỗ thanh ti chặn giữa cô bé và bà đào anh giống như một ngọn núi vững chãi đứng đằng trước che mưa che gió cho thanh ti du d ự c nhìn bà đào với ánh mắt lạnh lùng rồi t ú i đầu hỏi thanh ti trước khi ba đến bà ta đã đánh con vào đầu chưa thanh ti lắc đầu tất nhiên là chưa chỉ có cô bé là xô g ã y răng con gái nhà người ta thôi thanh ti vô cùng lo lắng không biết nên nói thế nào với ba mình đây bà đào dù sao cũng là người lớn bà ta cho rằng nhà mình có cớ vốn dĩ đang sợ hãi nhưng mau chóng lấy lại được dũng khí anh đến đúng lúc lắm răng con tôi bị con nhà anh đánh ghé rồi đây này con anh là con đẻ con tôi cũng không phải đi nhặt về không dễ gì để người ta bắt nạt hôm nay anh nhất định phải làm cho r a nhẽ nói xong bà ta l â y l â y đảo phương phương lúc đó đang đứng bên cạnh sợ đến nỗi quên cả khóc đào phương phương lập tức khóc giống lên há mồm để lộ chiếc răng bị gãy và chỗ lợi vẫn còn đang chảy máu nước mắt đầm đĩa nhìn có vẻ vô cùng đáng thương thế nhưng ánh mắt du rực vẫn không thay đổi anh hoàn toàn tin tưởng con gái mình đánh gây răng con bé kia nhất định là có lý do nhất định là do con gái nhà họ đã chọc tức thanh ti của anh không thì một đứa trẻ hiền lành như thanh ti không đời nào lại đánh người hơn nữa đánh rồi thì đã sao anh thiên vị đấy không chịu được con mình bị người ta bắt nạt có anh ở đây đừng hòng có ai động đến thanh ti được du giác cười nhạt thế à thế thì nghe con gái tôi nói xem tại sao thanh ti nhà tôi lại đánh con bà thanh ti ôm lấy tay du rực l â y l â y ba ơi hình như hình như con gây chuyện rồi cô bé túi đầu hối hận nói nhưng nhưng là có lý do là bạn ấy mắng mẹ trước lúc đó con cực kỳ tức giận con con không kiềm chế được nên đẩy bạn ấy một cái không ngờ lại làm gay rang bạn ấy lần sau con nhất định sẽ chú ý du rực sớm đã nhìn thấy tờ rơi tìm người ở dưới đất rồi lại nghe thanh ti nói thế anh còn không hiểu có chuyện gì xảy ra nữa hay sao tình tình thanh ti rất lành nếu không phải khiến cô bé vô cùng tức giận thì cô bé tuyệt đối không bao giờ chủ động đánh người bà đào nói luôn nghe thấy gì chưa con anh tự nhận rồi nhé là nó đánh con gái tôi trước du rực nhìn bà ta ánh mắt sắc lạnh khiến bà ta sợ hãi lập tức ngẩm miệng lại anh cúi xuống tay đặt lên đầu thanh ti ngẩng đầu lên nhìn ba thanh ti ngẩng đầu lên đôi mắt vừa tủi thân vừa ân hận khiến lòng anh vô cùng thương xót anh hỏi đầu con có đau không thanh ti sưng người đầu có đau không là ý gì lẽ nào ba đang hỏi mình xem lúc này húc đầu có đau không sao thanh ti gãi gãi đầu lúc này c ó hơi đau nhưng bây giờ không đau nữa rồi ạ chương một trăm sáu mươi sáu ba giúp con xử lý bọn tiểu nhân du rực nhẹ nhàng xoa đầu thanh ti cô bé nói ly nhí ba ơi lần sau con nhất định sẽ cẩn thận hơn thanh thi cứ nghĩ rằng du dực sẽ mắng cho cô một trận ai ngờ anh lại nói vì sao phải cẩn thận hơn lần sau nếu còn gặp phải chuyện này không cần nói gì dài dòng cả xông lên đánh luôn nếu đánh không lại thì gọi bà bà đánh giúp con thanh thi bà đào tất cả mọi người đều s ứ n g sở đây là đang dạy con hay sao s ở yêu ghen tị nhìn thanh thi hai sao ba bạn ấy tốt như vậy còn ba cậu chỉ biết đánh c â u thanh thi vẫn chưa hoàn toàn tin được mình lại may mắn như vậy ba ba không tức giận à du dực nếu có người mắng mẹ con mà con vẫn nhẫn nhịn thì khi đó ba mới tức giận nếu như anh ở đây nghe thấy có người mắng nhiếp thu xính thì chắc anh còn hành động quá đáng hơn thanh thi nhiều thanh thi đ ô n g cảm thấy ba nói quá đúng nếu như có người mắng mẹ mà cô bé không thấy tức giận thì cô chắc chắn không phải là con gái của mẹ đúng vậy thế nên cô đánh đảo phương phương không có gì sai cả thanh ti đang buồn bã đống chốc lấy lại tinh thần ngẩng cao đầu bên cạnh du rực nói với mẹ con họ đào lúc đấy còn đang sững sờ cháu không có gì sai là do con gái cô mắng mẹ cháu trước bạn ấy còn nói là cô dạy thế cô có nên xin lỗi mẹ cháu trước hay không ở trường thầy giáo dạy bọn cháu là không được nói xấu sau lưng người khác những người như vậy là tiểu nhân những tảng mỡ trên mặt bà đào lại bắt đầu giật giật bà ta tức điên lên những gì đang xảy ra trái ngược hoàn toàn với những gì bà ta vẫn nghĩ nhà này sao lại vô liêm s ỉ đến mức ấy đánh người lại còn nói lý lẽ mắng người đàn ấy một hai câu thì đã làm sao lại không phải nói sai còn tao bị mày đánh gây răng mày còn lên mặt dạy đời chẳng qua chỉ nói một hai câu sự thật mà mày tức đến mức ấy còn không phải là động đúng trô đau của nhà mày bà ta nói liên thoáng rồi cổ họng tự nhiên nghẹn ứ a toàn thân không khống chế được bắt đầu run rẩy s ắ c khi toát ra từ đôi mắt s ắ c l ạ n h của du d ự c khiến bà đ à o l ạ n h cả người du d ự c cười n h ế c mép nói đi nói tiếp đi bà đào kéo đảo phương phương lùi ra sau một bước cứ cho là cứ cho là phương phương nhà tôi nói sai đi chăng nữa nhưng con anh mới tí tuổi đầu có ác ôn quá không con tôi bị gây răng nó bị đánh đấy anh không thể coi như không có chuyện gì xảy ra ít ra thì thành ty nhà anh cũng phải xin lỗi con tôi thanh ti nói cô cả đào phương phương nữa hai người muốn cháu xin lỗi thì phải đi xin lỗi mẹ cháu trước bà đào trong lòng rất khinh bỉ nhiếp thu xính bà ta cho rằng người trên tờ rơi tìm người ấy nhất định là nhiếp thu xính chẳng qua chỉ là một chiếc dép rách không đứng đắn lại còn đem con gái bỏ chạy theo trai nếu không phải do sợ du rực thì bà sớm đã gân cổ chửi to lên cho cả khu này đều nghe thấy được muốn chúng tao xin lỗi cũng được nhưng trước tiên phải bảo mẹ mày chứng minh cô ta không phải là người trên tờ quảng cáo này thì tao sẽ xin lỗi nếu không chứng minh được thì là do nhà anh sợ thời buổi này rồi tôi không tin là một lời nói thật cũng không cho người ta nói ra anh tự vỗ ngực nói xem người ở trên đây có phải là nhiếp thu x i n h không cứ cho là không phải thì dù sao con gái tôi mới chỉ là một đứa trẻ bị đánh gây răng việc này tôi sẽ không dễ dàng trò qua đâu Du rực gần giọng ngắt lời đấy là do nó đáng bị đánh bảo nó chửi thêm một câu nữa xem tôi đảm bảo sẽ khiến cho nó không còn một chiếc răng nào cho mà xem ánh mắt anh s ắ c lệnh hoặc là chị cứ thử mà xem chương một t r ư ơ i bảy thanh ti đánh nhau là vì em du rực lạnh lùng nhìn mẹ con nhà họ đào chỉ cần mụ đàn bà này tiếp tục mắng thu xính một câu nữa thôi thì anh không đánh cho tàn phế là còn may Du r ự c hoàn toàn có thể chịu đựng được việc bị người khác xúc phạm nhưng anh tuyệt đối không cho phép có bất cứ ai nói xấu thu xính dù chỉ một câu ánh mắt của du r ự c khiến mẹ con nhà họ đào h o à n g hốt thần kinh tê liệt không dám nói thêm một câu nào nhưng bà ta vẫn chưa chịu thua dù sao thì người bị thương là con gái bà ta bị gãy răng lại còn chảy nhiều máu như vậy cho dù không đuổi được nhà họ đi thì ít nhất cũng phải bồi thường cái nhà này không xin lỗi không dọn đi cũng không bà ồ i thường, l m gì có chuyện đó. ta h nhưng giờ đây trước mặt du dực, chỉ nhìn thôi cũng khiến bà hoảng hồn. ế cũng trước giờ đây mặt t rực, ru bà Bà vô cùng băn khoăn người đâu đẹp trai mà tính tình hung hăng như vậy cứ như là muốn giết người không bằng bà đào biết nhà bà chắc không thể nào đánh lại được hơn nữa bên bà ít người thế nên nói được các người cứ đ ợ i đấy đ ợ i đấy chuyện này chưa xong đâu đào phương phương cũng nói theo các ngươi đ ợ i đấy sau khi mẹ con họ đào rời đi sở yêu nói nhà họ đào chắc chắn chưa dễ dàng cho qua đâu mẹ đào phương phương vốn nổi tiếng là một người đàn bà banh chua lần này bà ta thấy đánh không lại chú nên mới bỏ đi chắc chắn là về gọi người đến du rực cười trầm biếm thế thì cứ để bà ta gọi chỉ một chuyện còn con thế này mà anh không bảo vệ được hai mẹ con họ thì còn nói gì đến bảo vệ họ cả đời thanh ti khẽ kháng gọi ba ơi du rực bế cô bé lên đi thôi về nhà đã thanh ti tựa vào vai anh có nên nói cho mẹ biết không ạ du rực nói phải nói cho mẹ biết chuyện xảy ra ở khu trung cư nhỏ này bà đào chắc chắn sẽ không chịu thua dễ dàng nhất định sẽ tiếp tục đến làm ầm lên đến lúc đó ai cũng biết chuyện thì thu xính sẽ càng khó xử hơn thế nên anh phải nói cho cô biết để cô có chuẩn bị trước về đến nhà anh bảo thanh ti đi làm bài tập để anh nói chuyện riêng với thu s í n h nhiếp thu s í n h hỏi anh có chuyện gì vậy du rực nói rất nghiêm túc lúc n ã y ở dưới sân thanh t i đánh gây răng con bé nhà họ đào rồi nhiếp thu s í n h s ữ n g sờ đứng phát dậy cái gì thanh t i con bé con bé có sao không có bị thương ở đâu không sao lại phải đánh nhau du rực mỉm cười đúng là mẹ đẻ mà phản ứng đầu tiên khi biết chuyện là hỏi xem con mình có sao không tại sao mà đánh nhau chứ không hề nhắc đến chuyện khiển trách con bởi vì cô tin tưởng thanh thi cô biết rõ con gái mình sẽ không tùy tiện đánh người nếu như có đánh thật thì cũng là có nguyên nhân làm ẹ cô cũng không thể tùy tiện khiển trách con trước tiên phải làm rõ nguyên nhân rồi mới đánh giá xem con sai hay đúng thanh thi cũng là vì em nhiếp thu s í n h vô cùng ngạc nhiên vì em du dực kể cho thu s í n h nghe từ đầu đến cuối chuyện xảy ra lúc này ở dưới sân thanh thi sợ em giận lúc về còn hỏi có nên nói cho em biết không nhưng anh thấy chuyện này còn chưa kết thúc nhà họ đào chắc chắn sẽ sang đây làm to chuyện thế nên anh nghĩ phải nói cho em biết đôi mắt nhiếp thu xính đỏ hoe con gái cô mới có tám tuổi nhưng lại già dặn đến mức khiến cô xót xa thanh thi chưa bao giờ gây chuyện cho dù ở ngoài bị bắt nạt cũng không về mách mẹ bao giờ chương một r ư ơ i tám nhất định phải tính sổ với bọn họ nếu như không phải là du d ự c nói cho cô biết thì thanh ti ở ngoài dù bị đánh cho một trận cũng không nói cho mẹ biết cho dù thanh ti thực sự có gây chuyện đi chăng nữa nhiếp thu xính cũng không n ỡ đánh con du d ự c nhìn nhiếp thu xính rơm rớm nước mắt nghĩ là cô lo lắng nhà họ đ à o làm to chuyện em đừng lo có anh ở đây chỉ mỗi nhà bọn họ thôi mà anh sẽ xử lý ổn thỏa chắc chắn sẽ không để thanh ti bị tổn thương n i ế p thu xính ngẩng đầu nhìn du rực không nói gì cô nhìn anh một lúc lâu khiến anh có phần ngượng ngủng sao lại nhìn anh như vậy cảm ơn anh hơn lúc nào hết lần này thu sinh cảm thấy thanh ti cần một người ba cần một người ba như du d ự c có thể che chở thanh ti giúp thanh ti trừng trị những người bắt nạt con bé lần này nếu không có du d ự c thanh ti nhất định không thể bình an toàn vẹn trở về nhà trong lòng nhiếp thu sinh có chút rung động cứ cho là vì con gái cô có nên cố gắng một chút Du d ự c véo nhẹ mũi thu xính nói anh với em mà phải nói cảm ơn sao nhiếp thu xính đỏ mặt đẩy tay anh ra lườm một cái du d ự c chỉ cảm thấy được cô lườm như vậy toàn thân bóng chốc mềm nhũn du d ự c vốn nghĩ rằng nhà họ đào sẽ sang đây gây chuyện ngay lập tức không ngờ đến tôi vẫn chưa thấy gì anh hỏi nhiếp thu xính có nên đến nhà họ nói rõ ràng hay không nhiếp thu xính lắc đầu sang nói gì nói con gái cô không có gì sai cả hay là nói với họ các người nói không sai người đó chính là tôi lần này thanh ti không làm sai chuyện gì cả cô thấy cần đứng về phía con gái mình nhiếp thu xính cảm thấy không biết chừng sau khi họ về nhà rồi cho rằng đây chỉ là chuyện xích mích của bọn trẻ con ngôi giận rồi nên không sang nữa nếu thật sự là như vậy thì mấy hôm nữa cô sẽ đích thân sang đó mua ít quả biếu ít tiền thuốc thang cho dù lần này thanh ti không sai nhưng đào phương phương bị gây răng tiền thuốc men nhất định phải đưa cho họ chút ít thế nhưng nhiếp thu s í n h không biết rằng bà đào không sang là vì đang bận cãi nhau với chồng bát đĩa trong nhà đều bị đập gần hết đào phương phương và em trai nó đang ngồi dưới đất khóc lóc thảm thiết bà đào làm ẩm cả nhà lên bà ta vốn cao to sinh con xong cũng không gầy đi được nên càng ngày càng béo tốt ba đào phương, phương ngồi hút thuốc trên số p a mặt mày xa sởm không buồn nói với bà ta câu nào vợ ông ta là người như nào ông ta còn không rõ hay sao một miệng ngoang ngoắt k ỳ b o kẹt xỉ lại luôn thích lợi dụng người khác về cơ bản là một phụ nữ vô học hung hăng cơ bản là không có chút đầu óc nào ông ta đang lo lắng không biết phải chuộc tội thế nào với du rực còn bà ta vẫn cứ gân cổ lên đòi phải đi tìm du rực tính sổ vợ ông ta đang chống n ạ n h gào lên anh nhìn xem đây là con gái anh mà nó bị người ta đánh cho gây răng anh không xót sao dù sao anh cũng là ba sao lại hèn hạ như vậy cái thằng du dự đó chẳng phải ông to bà lớn gì anh sợ gì nó anh có còn là một thằng đàn ông hay không đây tiếng bà ta vừa to vừa sắc như thể mong sao cho hàng xóm làng giềng nghe thấy hết ông đào nghiến răng nói cô nói nhỏ thôi cả khu này đều là cấp trên hoặc ngang hàng với tôi cô có để tôi làm việc ở cái huyện này nữa không anh còn cần thể diện nữa sao hôm nay con anh bị đánh rơi răng vậy mà đến đánh giám anh cũng không dám làm gì còn thể diện nữa mọi người trong khu này đều nghĩ anh là đồ vô dụng bỏ đi tôi nói cho anh biết anh nhất định phải tính sổ với bọn họ chương một trăm sáu mươi chín cô mà tiếp tục làm ầm lên thì chúng ta ly hôn cho dù không đổi cả nhà họ đi được thì ít nhất cũng phải đòi cho được tiền bồi thường còn con nhiếp thu xính kia nó nhất định là mụ đàn bà trên tờ rơi tìm người là đồ rẻ rách bỏ chạy theo trai cả ngày chỉ biết dở vờ thanh cao khiến cho nó mất hết thanh danh xem nó còn tiếp tục sống ở đây được nữa không ông đào thấy bà ta càng nói càng không ra t h ể thống gì liền đập bàn sao cô không có chút đầu v ó c nào vậy tôi đã nói với cô từ trước rồi đừng có đắc tội với gia đình vừa chuyển đến sao cô không chịu nghe tôi nếu cô muốn cả nhà phải ra đi khỏi đây muốn tôi từ nay về sau không có cơ hội thăng quan tiến trước nữa thì cô tự mình làm đi tôi đã làm gì sai tôi còn không phải vì cái nhà này sao căn hộ của bọn họ tốt như thế cái thằng du rực ấy là cái thá gì trên người chẳng có chức vị gì cả dựa vào cái gì mà được sống ở đó đuổi chúng nó đi không biết chừng nhà mình có thể dọn vào đó tất cả do anh h è n hạ cả ngày tôi chỉ biết lo cho anh cho cái nhà này anh mạnh mẽ lên một chút có được không cái thằng du rực ấy mà tôi thấy nó chỉ là một thằng trai quèn mà thôi bốc tiếng một cái bạn thai vang lên cắt đứt lời bà đào cô dám ăn nói hồ đồ một câu nữa ngày mai ly hôn đi bà đào s ữ n g sở ôm mặt gào lên được đấy đào đại thành anh giỏi t h ậ t bây giờ còn đòi ly hôn với tôi anh là đồ không có lương tâm tôi liều mạng với anh bà ta xông đến ông đào thừa biết bà ta muốn làm gì nên đã đứng lên trước tôi có việc tối nay không về nữa chuyện răng của phương phương cho qua đi đợi ngày mai tôi quay về dắt nó sang nhà người ta xin lỗi tôi khuyên cô biết điều một chút đừng có làm ầm lên nữa không thì tôi sẽ không nể mặt các con đâu nói xong ông nhanh chóng rời khỏi căn nhà bừa bộn với tiếng gào khóc sứt m ư a ấy vừa ra khỏi nhà ông đã nhìn thấy mọi người đứng hết ra ngoài ban công tầng trên tầng dưới nam có nữ có trẻ con cũng có còn nhìn thấy cả cấp trên của mình ông cảm thấy mình chẳng con mặt mũi nào nữa đến một chút thể diện cũng chẳng còn ông muốn nhìn mọi người cười gượng gạo nói vài câu nhưng từ phía sau lại vang lên tiếng chửi bới đinh thai nhức góc của bà vợ đứng ở hành lang có thể nghe rõ một một ông không cười được nữa che mặt vội vàng bỏ chạy người đi rồi đám đông cũng dần giải tán một vài người lớn tuổi bàn tán cô đào này cũng thật là âm ỉ từ sáng đến tối đúng thế cả ngày chỉ nghĩ đến được cái gì mất cái gì chồng bà ta tiền đồ đang tốt đẹp như vậy bị bà ta làm cho tan thành mây khói cưới một bà vợ như vậy coi như anh ta đen đủi bà đào khóc lóc một hồi cũng chẳng đi đến đâu bà ta gần giọng nói tao không tin là không có đào đại thành thì không xử lý được cái nhà đó rồi bà quay ra quát hai đứa trẻ đừng khóc nữa ngậm mồm vào cho tao hai đứa trẻ tôi nghiệp mím chặt môi không dám phát ra một tiếng khóc nào nữa bà đào nhặt chiếc điện thoại rơi dưới đất lên cắm dây điện thoại vào gọi về nhà mẹ để nhiếp thu xính bọn họ tất nhiên không biết những chuyện xảy ra ở nhà họ đào buổi tối đi ngủ cô ôm con gái vào lòng nói rất nhiều sau này nếu gặp phải chuyện như vậy không được mất bình tĩnh thế nữa biết không mẹ không trách con mà là lo con chịu thiệt thòi con phải về nhà nói cho mẹ biết hoặc là nói cho chú du rực biết hiểu không Chương ba đẹp trai đẹp nhất l ú con trừng trị Thanh Ti vâng, gật kẻ xấu. Thanh gật đầu, c bé i nói ế như nếu t một chú rực cũng chuyện còn con Con như nhưng đánh ru này lần nữa, con sẽ vẫn sông lên đánh bạn vậy, xảy ấy. ra sẽ b ngốc này người khác mắng một hai câu không làm mẹ bị s â y sát gì cả đối với mẹ con mới là quan trọng nhất nếu như con mà bị thương thật mẹ sẽ đau lòng làm đấy thanh thi duỗi cánh tay nhỏ nhắn ra ôm lấy của mẹ lần sau con sẽ cẩn thận mà mẹ nhiếp thu xính hôn lên c h á n con gái con n g oan mượn rồi đi ngủ thôi vâng ạ không lâu sau thanh ti đã nửa mơ nửa tỉnh gọi mẹ ơi sao vậy con ba ba hôm nay đẹp trai cực kỳ nhiếp thu xính ba thanh ti không nói gì nữa cô bé đã ngủ say rồi đầu có thu xính chỉ toàn là từ ba vừa phát ra từ miệng thanh ti cô không hề nghĩ rằng thanh ti đã giấu cô gọi du rực là ba mà nghĩ rằng thanh ti lại đã yêu quý du rực đến mức đấy hay sao nói mơ cũng cứ gọi anh là ba còn cô có lẽ cũng nên vì con gái mà suy nghĩ kỹ gần về sáng thu sinh mới ngủ được nên sáng hôm sau bảy giờ rồi vẫn chưa tỉnh cô bị đánh thức bởi tiếng la hó ở mỹ thu sinh ngồi bật dậy nhìn thấy thanh ti cũng vừa bị đánh thức bộ dạng hoảng hốt không hiểu có chuyện gì câu nghe thấy từ dưới vọng lên tiếng la hó kèm theo những từ ngự chửi bới không hay n h ế p thu xính vội vàng bịt chặt hai thanh t h i ôm lấy con đẩy cửa đi ra ngoài vừa lúc nhìn thấy du rực cũng đi ra cô vội hỏi có chuyện gì vậy du rực cắn răng bực mình thế là đánh thức hai mẹ con cô ấy dậy mất rồi anh bước đến trước mặt hai mẹ con vớt m á thanh t h i không sao đâu nhà họ đào sang làm ở mỹ để anh xuống xem sao hai mẹ con cứ ở trong nhà thu xính vô cùng sửng sốt đào ra sao bọn họ lại cô không ngờ rằng đã qua một đêm rồi mà nhà họ đào vẫn sang gây gỗ tâm trạng du rực bây giờ rất không tốt anh bắt đầu hối hận nhẽ ra hôm qua không nên tha cho mẹ con nhà họ đào kết quả là sáng bảnh mắt đã đến gây chuyện làm mất giấc ngủ của vợ con anh lúc thức dậy thấy thu xính vẫn còn đang ngủ anh vốn đang mừng rỡ cuối cùng thì cô ấy cũng chịu ngủ thêm lúc nữa anh đang định ra ngoài mua ăn sáng ai ngờ mới vui vẻ được vài phút đã thấy tiếng ầm ĩ dưới nhà du d ự c nói bọn họ chắc không ít người anh xuống giải quyết nhiếp thu x í n h kéo tay h á o anh em đi với anh du d ự c vớt ma cô nghe lời anh để anh đi một mình nhiếp thu x í n h lắc đầu chúng mình cùng xuống thanh ti nói con cũng đi là là con gây ra chuyện du d ự c vốn không muốn để hai mẹ con ra mặt chuyện nhỏ này một mình anh có thể dứt khoát giải quyết nhanh gọn thế nhưng nhiếp thu x í n h nói chúng mình cùng đi khiến anh cảm giác như người một nhà cùng nắm tay nhau vượt qua hoạn nạn vậy cái cảm giác đó cứ lâng lâng anh nắm lấy tay nhiếp thu xính được cả nhà mình cùng đi du rực t h ở i áo khoác khoác lên vai thu xính đón lấy thanh thi rồi quay đầu cầm tấm tảm nhỏ trên sổ phả quận lấy cô bé thầm thì vào thai cô ba con mình đi đánh người xấu thanh thi lúc đó đ ỗ n g nở nụ cười tươi như hoa khe nói lúc đánh kẻ xấu ba đẹp trai nhất nhiếp thu xính đang định hỏi bọn họ đang nói gì thì đã bị nắm chặt tay du rực nắm chặt tay cô đi nào chúng ta xuống dưới có anh ở đây đừng sợ chương một trăm bảy mươi mốt quỳ xuống xin lỗi nhiếp thu xính muốn rút tay ra nhưng nhìn vào đôi mắt du rực cô bất giác cứ để tay mình nằm yên trong tay anh rồi gật đầu vâng em không sợ có anh ở bên cạnh cô luôn có cảm giác an toàn cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cô đều cảm thấy rằng chỉ cần có anh thì mẹ con cô sẽ an ổn thực ra cô sớm đã không kiềm chế được mình dựa dẫm vào anh tin tưởng anh hơn nữa cô biết mấy người bên dưới muốn làm gì cả khu đều nghĩ hai người họ là vợ chồng nắm tay nhau đi xuống thế này sẽ sẽ càng khiến họ tin tưởng thêm chăng nhiếp thu xính tự nhủ vừa bước xuống cầu thang nhiếp thu xính đã nhìn thấy bên ngoài bị một nhóm người c h ặ n lại đa phần đều là đàn ông thân hình lực lưỡng theo sau là không ít đàn bà con gái bà đào đứng ở chính giữa cái ngoại hình của bà không lẫn vào đâu được lúc đó rất nhiều người trong khu bắt đầu ra ngoài đi làm nhà họ đào làm ẩm ĩ thu hút sự chú ý của rất nhiều người bà đào chỉ vào thanh ti lúc đó đang được du rực ôm gọn trong lòng quát lớn anh cả chính là con l ắ t con kia chính nó đánh g h y răng phương phương phương phương tội nghiệp đau mất cả một ngày tối qua cũng không ăn nổi cơm con gái con đứa nhỡ sau này không mọc lại được cứ mở mồm ra là thấy thiếu một cái răng thì còn ai dám dưng nữa còn không phải là hại cả đời phương phương nhà chúng ta sao tiếng nói của bà đào đình thay nhức ố c khiến cả khu đều nghe rõ một một thanh thi sợ đến nỗi ôm chặt lấy cổ du rực du rực vỗ vỗ lưng thanh thi đừng sợ có ba ở đây anh cả của bà đào bước lên một bước ánh mắt hung hăng nhìn du rực một lượt từ đầu đến chân chính là nhà chúng mày không chịu nhận tội đúng không du rực lạnh lùng đáp nhận tội gì vừa nhìn đã biết hắn ta và bà đảo là hai anh em bởi vì hình dáng của hai người họ cũng giống nhau quá thể hai to mặt béo thân hình toàn thịt hung hăng q u â n đồ cánh tay còn to hơn cả đầu thanh ti chẳng c h ị t hình xăm nhìn sợ phát khiếp tay hắn còn cầm một cái gậy đập mạnh xuống đất đánh gây răng c h á u gai tao chuyện này phải tính thế nào đây du d ự c cười n h ế t mép được thôi anh nói xem nên tính thế nào bà đào nghe thế tưởng là du d ự c thấy người nhà mình đông nên sợ rồi bà ta l â y l â y anh trai mình nói nhỏ với hắn điều gì đó hắn ta cười khinh bỉ rồi nói dễ thôi thứ nhất cả nhà mày phải nhận tội xin lỗi em gái và cháu gái tao nhất là con nhỏ kia phải quy xuống trước mặt cháu gái tao thứ hai đền tiền cháu gái tao bị gãy một chiếc răng cả đời coi như xong nên chúng mày phải đền mười vạn à không hai mươi vạn ngoài tiền viện phí thuốc men ra còn bồi thường tổn thất tinh thần thứ ba cả nhà mày cút khỏi khu này mấy người nhà họ đào theo sau cũng l à hó đ ú n g rồi xin lỗi bồi thường cút đi du rực cười lạnh ánh mắt toát lên lửa phẫn nộ hừng hực đơn giản thế thôi sao lẽ nào không có thêm điều kiện gì nữa hôm nay tôi tâm trạng tốt Có điều kiện gì cứ nói tiếp đi. Anh cứ đợi cho nói điều đi. đợi kiện tiếp Anh gì bà ọ n n c h ú ta i ế tục hứng h đầu đầu mở mồm quát nạn năm mươi vạn việc này liên lụy đến cả đời con gái nhà tao hai mươi vạn thì ít quá nhất định phải năm mươi vạn chương một trăm bảy mươi hai chồng tôi từ trước tới giờ vẫn luôn là anh ấy những người xung quanh bắt đầu dì dào c ư ờ i cợt ai chẳng biết một đứa trẻ tám tuổi đang vào thời kỳ thay răng vài ngày là răng lại mọc lên một cái răng thôi mà dám mở miệng thét giá hai mươi vạn năm mươi vạn còn không phải là bị bợm giữa ban ngày ban mặt hay sao nhiếp thu xính nhẹ nhàng nói thứ nhất xin lỗi thứ hai bồi thường hai điều này còn có thể hiểu được riêng điểm thứ ba tại sao đứng bên cạnh du d ự c được anh ôm chặt lấy vai nhiếp thu xính vô cùng bình tĩnh không hề có chút sợ hãi nào bà đào lường cô thứ ba khu này là khu gì cơ chứ sống ở đây đều là những người có chức có quyền không thể chứa chấp cái đồ đàn bà không đứng đắn hai tay nhiếp thu xính nắm chặt du d ự c muốn nói gì đó nhưng bị cô chặn lại cô hỏi thế tôi muốn hỏi chị đ à o tôi có chỗ nào không đứng đắn bà đào hừ một cái rồi nói to ai giả cô không biết ngượng hay sao mà còn hỏi mọi người đều nghe cho rõ con đàn bà này còn dám hỏi tôi tự cô ta làm việc tốt lại còn không cảm thấy nhục nhã thế cho hỏi tôi làm việc tốt gì vậy phiền chị nhắc nhở rõ bà đào lấy tờ rơi tìm người ra cái này r á n khắp nơi ngoài phố tôi không tin là cô chưa nhìn thấy tôi đã gọi điện hỏi rõ rồi là một người đàn ông đ a n g tin tìm vợ vợ anh ta bỏ chạy theo trai cô cô chính là người đàn bà bỏ nhà theo trai này tôi không tin mọi người chưa từng nghi ngờ bức ảnh trên tờ rơi này giống hệ cô ta lúc cô ta chuyển vào đây cũng gần giống thời gian mà con đàn bà kia bỏ trốn một con đàn bà không đứng đán không biết nhục như cô không xứng đáng sống ở đây cô còn không mau cút ngay đi những người xung quanh chẳng ai tiếp lời bà ta chỉ có nhóm người họ đào tiếp tục la hó bà đào có phần khó xử rốt cuộc bọn họ sao vậy dù sao cũng là quan chức trong huyện không sợ thanh danh của khu này bị con đàn bà này làm tan nát sao nhiếp thu s í n h bị mắng thậm tệ như vậy nhưng không hề tức giận còn mỉm cười nếu chị đào đang nói đùa thì tôi cũng không chấp làm gì nhưng chị cứ cố tình gây chuyện với tôi có vẻ không hay lắm nhỉ nhiếp thu s í n h quàng tay du rực ngẩng đầu nhìn anh mỉm cười ánh mắt dịu dàng chịu mến đây là chồng tôi từ trước đến giờ vẫn là anh ấy nhận sai rồi không sao ai cũng có lúc nhầm lẫn thế nhưng mắt ngủ rồi thì không chưa khỏi được đâu du rực hơi run lên không thể tin nổi có ngày mình được đối đại thế này mặc dù biết rõ r à n g nhiếp thu xính nói vậy là để ứng phó với sự việc trước mắt thế nhưng được công khai thừa nhận thế này lại được cô nhìn bằng ánh mắt chịu mến như vậy du rực cảm thấy hình như cả người mình sắp bay lên tận mây xanh rồi nhưng anh chưa kịp tận hưởng cái cảm giác đó đã nghe thấy tiếng chửi của bà đào mọi người đừng nghe lời nó nói bọn nó đang nói r ồ i đấy đúng là một đôi nam nữ đê tiện cho má loại đàn bà đê tiện thế này chúng ta tốt nhất là đuổi nó cút khỏi đây ba sở yêu lúc đó đang đứng xem lắc đầu lão đào đúng là bị bà vợ này hại không ngóc đầu lên được rồi người béo như lợn óc cũng không khác gì óc lợn nhiếp thu xính cười dịu dàng thế thì chắc chúng ta không nói chuyện tiếp được rồi không xin lỗi tiền thì có nhưng một hào cũng không cho chị còn về điều thứ ba tôi nghĩ rằng hình dáng của bọn chị thích hợp lăn đi hơn chương một trăm bảy mươi ba thua trong tay em không thoát ra được cô nói xong du dực không nhịn được cười lần đầu tiên nghe thấy nhiếp thu xính mắng người sắc sảo như vậy hoàn toàn khác với giọng nói nhỏ nhẹ ánh mắt dịu dàng mà từ trước đến giờ anh vẫn thấy du dực nghĩ thầm quả là người phụ nữ mà anh thích ngay cả lúc này cũng xinh đẹp đến vậy anh cảm thấy mình thua tuyệt đối trong tay nhiếp thu xính không bao giờ thoát nổi nữa rồi du dự cứ c ngẩn ra nhìn nhiếp thu xính cô khẽ cắn môi mặt đỏ hửng cấu nhẹ vào tay anh một cái dưới ánh nắng mới của buổi sớm nhiếp thu xính mỉm cười dựa đầu vào vai du dự c chẳng khác gì một cặp vợ chồng trẻ vô cùng hạnh phúc ai nhìn thấy cảnh này cũng phải tự nhủ đây đúng là một đôi trai tài gái sắc trời sinh thế nhưng người nhà họ đào không nghĩ được nhiều như thế bọn họ chỉ biết rằng du rực và nhiếp thu x í n h không ai chịu nhận tội không xin lỗi không bồi thường lại càng đừng nhắc đến chuyện dọn đi nhiều người như thế này lại không làm họ sợ thế thì còn gì là bản lĩnh nhà họ đào nữa đúng là xấu hổ chẳng biết chui vào đâu bà đào vội vàng đưa mắt ra hiệu cho anh trai mình ông anh bà ta bước lên phía trước đập mạnh cây gậy xuống đất ở huyện bình này ông chưa từng gặp ai không nể mặt ông đánh cháu gai ông lại còn lật lọng không nhận đúng không để ông xem xem gan chúng mày to đến mức nào không cho chúng mày nếm mùi nắm đấm với cái gậy này thì hôm nay ông không phải là đàn ông nói xong hắn ta nhấc cây gậy giờ cao lên giống như sắp đánh đến nơi mọi người bắt đầu kêu lên sửng sốt du rực kéo nhiếp thu xính ra đằng sau che chở cho thanh thi cây gậy vẫn chưa chạm được đến người anh đã bị đá văng ra xa trong chốc lát đạp ngã ga béo chắc phải cả tạ thịt không hề mất chút sức lực nào chỉ nghe thấy tiếng kêu gào thảm thiết rồi thấy ông anh bà đào nằm song xoài trên đất cây gậy trên tay cũng rơi ra từ khi nào cái thân hình đồ sộ nặng cả tạ ấy r y r ù a ở dưới đất trông như một núi thịt không đứng dậy nổi miệng không ngừng rên rỉ ui a ui a mọi người xung quanh đều há hốc mồm trợn tròn mắt nhìn du rực gã béo nặng cả tạ sao lại nói ngã là ngã được thật là thật là bà đào sững sờ rồi vội vắng quát chúng mày còn đứng đấy làm gì anh cả bị đánh rồi chúng mày còn không xông lên à? người nhà bị bà ta khiêu khích định xông lên du rực bước nhanh tới dùng chân giẫm lên cánh tay ông anh bà đào quát lớn tôi xem ai dám động đậy nếu không tiếp theo anh ta không phải gãy tay nữa mà là gãy cổ nói xung anh đạp thật mạnh một giây sau tiếng x ư ơ n g gãy răng rắc với tiếng kêu gào như rết heo cùng lúc vang lên vang khắp cả khu tất cả mọi người đều run rẩy sờ sờ xem cánh tay của mình may quá chưa g ấ y như vậy anh em nhà bà đào còn ai dám xông lên nữa đại ca thân hình phì nhiêu như vậy vừa xông lên đã bị đá văng đi tay cũng gãy rồi bọn họ mà xông lên chắc bị đánh trò tan sắc mất bà đào vừa sợ vừa lo tiếp tục khiêu khích chúng mày đứng đấy làm gì xông lên mau nó giỏi lắm thì cũng chỉ có một người lại không phải ba đầu sau tay cả lũ chúng mày lẽ nào lại sợ nó nó ghê gớm nhưng con bé kia với mẹ nó không ghê gớm đánh bọn nó trước đi á chương một r b ư ơ i bốn ba lợi hại nhất bà ta chưa dứt lời thì đã bị một cái gậy từ đâu bay tới đập thẳng vào mặt đau đến mức bà ta kêu r ẽ lên đó chính là cây gậy lúc trước còn trong tay ông anh bà thanh t i mừng rỡ như thể muốn nhảy cấng lên trong vòng tay du rực cô bé ôm cổ du rực nói liên hồi ba tuyệt quá ba tuyệt quá đến nhiếp thu xính cũng cảm thấy hai mắt mình không có cách nào rời khỏi du rực anh quả là quá lợi hại trong mắt mọi người hình ảnh của du rực lúc đó còn trói lòa hơn cả ánh nắng buổi sớm không ai có thể rời mắt khỏi anh được rất nhanh máu từ từ chảy ra từ mũi của bà đào bà ta sờ thấy máu trên mặt mình têu to ố i giết người giết người mọi người đến đây mà xem này cứu tôi với cứu tôi với nhưng không ai dám động đậy đến cả người nhà bà ta cũng sợ đến mức lùi về đằng sau không dám đến gần bọn họ đều không muốn gãy tay gãy chân du d ự c nhìn thấy ba của sở yêu đang đứng bên ngoài nhìn vào nhẹ nhàng nói cục t r ư ở n g sở những người này làm nguy hại an ninh công cộng công khai cướp bóc của cải sử dụng bạo lực ư ức hiếp người vô cớ đe dọa sự an toàn của gia đình tôi lẽ nào công an các anh không còn sao những người đứng xung quanh bắt đầu h á n g r ọ n g mặc dù nhóm người kia đông như vậy cũng không phải là đối thủ của du dực nhưng du dực nói có lý quá cục trưởng sở lập tức đi đến gần quản quản quản tất nhiên là phải quản rồi những người này phá vỡ trật tự công cộng của huyện ta nhất định phải trừng phạt nghiêm khắc lại còn đến khu chúng ta gây chuyện nên càng phải làm nghiêm hơn cậu cứ yên tâm tôi đã gọi tiểu vương đem người đến rồi lập tức bắt bọn chúng giải đi cục trưởng sở thật sự cảm thấy đầu góc bà vợ nhà họ đảo có vấn đề gọi người đến khu tập thể ủy ban huyện gây chuyện không lẽ thần kinh không bình thường cũng không nghĩ xem sống ở đây toàn là những nhân vật như thế nào với địa vị học thức như chồng bà ta làm đến nghỉ hưu chật vật lắm cũng chỉ lên đến cán bộ cục bất cứ ai ở khu này cũng có thể đẻ được hắn chạy đến đây gây chuyện còn không phải tự mình đi chết hay sao chỉ là ông muốn hóng chuyện chút thôi chứ những người này ông cũng đều sẽ bắt hết lại bà đào vừa nghe thấy cục trưởng sở muốn bắt họ đi vô cùng hoảng hốt vội vàng nói cục trưởng sở sao anh có thể làm thế được c ò n gái tôi bị đánh gây răng nhà bọn họ không xin lỗi không bồi thường nên tôi mới gọi anh tôi đến đòi lại công bằng thật oan uổng quá đi cục trưởng sở trầm dai nói đòi công bằng s a o không dùng cách nào hợp pháp anh chị đang làm cái gì ở đây tụ tập gây gỗ phá vỡ trật tự công cộng dùng bạo lực ước hiếm người gây nguy hại cho sự an toàn của người khác không bắt các anh các chị thì bắt a i bà đào lần này bị dọa sợ chết khiếp bà ta không ngờ rằng sự việc lại đến nông nỗi này bà ta lùi dần lại phía sau hai tay siết chặt chúng tôi chúng tôi không phải mặt bà đào lộ rõ sự sợ hãi bà ta chỉ nghĩ rằng người đông dễ giải quyết đông người thì du d ự c sẽ phải sợ không biết chừng sẽ đạt được nguyện vọng không ngờ lại đến mức này cục cảnh sát huyện ngay gần đây không lâu sau đội trưởng vương đem người đến không nói lời nào lập tức gáp giải tất cả những người bên nhà bà đào đi cho dù bọn họ kêu gào xin s ỏ thế nào cũng vô í c h đều bị đem đi những kẻ gây gỗ đều bị bắt hết rồi mọi người xung quanh cũng dần giải tán thế nên các lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện hôm nay đều đi làm mượn thanh ti nằm trên vai du rực mừng rỡ reo lên bà thật là lợi hại chương một trăm bảy mươi lăm nghe lời vợ chuyện gì cũng nghe nhiếp thu xính nhữ mày nhìn thanh ti con bé này làm sao vậy cô bỗng nhiên nhớ lại khi nay trong lúc ồn ào hình như thanh ti cũng gọi vài tiếng ba rồi thanh ti con sao vậy mẹ nhiếp thu xính nhìn thấy xung quanh vẫn còn có người cô chẳng nghĩ nếu như thanh ti bên ngoài cũng gọi du rực là chú thì chuyện này chắc chưa qua không chừng bọn họ sẽ còn bàn tán sau lưng cô cười đáp không có gì về nhà trước đã du rực gật đầu ừ về nhà thôi về đến nhà thu xính nghe thấy thanh ti vẫn gọi du rực là chú nên những lời muốn nói lúc nãy tạm thời cho qua câu nghĩ có lẽ con gái thật sự rất thông minh cô bé biết rằng nếu bên ngoài vẫn gọi du rực là chú thì sẽ không hay chỉ là đây có thể coi là thông minh không hơn nữa tiếng ba thốt ra từ miệng thanh ti nghe có vẻ quá thuần thục nhỉ thế nhưng thu xính cũng không nghĩ nhiều bị nhà họ đảo gây chuyện muộn giờ làm bữa sáng rồi lúc ăn sáng cô nói với du rực mặc dù bọn họ làm thế là không đúng nhưng dù sao thì t h a n h ti cũng xô gay răng con gái nhà họ du rực gật đầu anh biết em tốt bụng nhưng lần này vẫn phải dạy cho họ một bài học không thì lần sau bọn họ còn làm khó dễ cho mình nhiều vâng em biết em cũng có ý đó dạy cho họ một bài h ọ c rồi thả ra du rực g ấ p cho thanh ti cái bánh bao c h i ê n vừa mua về nghe lời em em ăn thử chiếc bánh bao này đi trên phố có cửa hàng mới mở ăn ngon lắm vâng chuyện nhà họ đào coi như giải quyết xong từ sau buổi sáng hôm đó nhiếp thu xính không lần nào nhìn thấy nhà họ nữa câu nghe nói chiều hôm đó đào đại trình về nhà thu dọn đồ đạc rồi dọn ra khỏi khu tập thể còn về việc vợ anh ta được thả khi nào thì cô thực sự không biết thế nhưng câu nghĩ du rực nói bắt giam vài ngày rồi thả ra có lẽ không sai sau lần ầm ĩ với nhà họ đào mặc dù chuyện qua rồi nhưng ảnh hưởng kéo theo vẫn chưa kết thúc lúc đó có nhiều người đứng xem cũng đồng nghĩa với nhiều người nhìn thấy nhiếp thu s í n h vậy nên sau một thời gian tìm kiếm cuối cùng yến tùng nam cũng biết được nơi nhiếp thu s í n h đang sống là do người lần trước gọi điện đến nói cho hắn ta biết hắn ta nghe bảo nhiếp thu s í n h sống ở khu tập thể ủy ban huyện vô cùng ngạc nhiên anh chắc chắn là cô ta sống ở khu tập thể ủy ban huyện chắc chắn cực kỳ chắc chắn người của tôi vừa ở trại tạm dâm ra hàng xóm anh em nhà vợ tôi lúc đó đều đi theo gây gỗ chính mắt anh ta nhìn thấy người phụ nữ đó cùng với một người đàn ông một con bé con nghe anh ta miêu tả thì đúng là cái nhà mà tôi đã bắt gặp ngoài chợ được tôi biết rồi đợi tôi xác định rõ là cô ta rồi sẽ đưa cho anh nốt số tiền còn lại c ú t máy rồi yến tùng nam bắt đầu thấy bị kích động không ngờ rằng gã đàn ông mà nhiếp thu xính quyến rũ được lại lợi hại như vậy lại còn sống ở khu tập thể ủy ban nhân dân huyện hắn thừa biết chỗ đó là chỗ như thế nào thảo nào diệp kiến công mãi không tìm ra tung tích của nhiếp thu xính ông ta nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra được một con đàn bà nông thôn như nhiếp thu xính lại được vào sống ở một nơi như vậy y ế n tùng nam rốt ruột đi đi lại lại trong phòng tìm thấy nhiếp thu xính rồi bắt tay với gã đàn ông kia không biết chừng có thể đạp đổ nhà họ diệp nghĩ đến đây tâm trạng phẫn nất mấy hôm nay có hắn có chút giải tỏa